Ta thật sự không có biện pháp, trạch vài thiên, trong nhà vốn dĩ liền không nhiều ít tồn lương, lại không ra tìm điểm ăn, không đợi khôi phục bình thường ta khả năng liền phải chết đói. Kênh quan kháng nhân số có hơn hai vạn người, làng đạn cũng đang không ngừng phóng ra trung. Cẩn thận một chút A, bên ngoài đồ vật nhưng tà hộ. Tìm cái đồ vật phòng thân A, bàn tay trần là tìm chết A. Này đó chủ bác tất cả đều nhìn không thấy, hắn chính không lưng tránh ở một chỗ chỗ ngoặt tiểu tâm quan sát. Đến cách đó không xa siêu thị, cửa siêu thị đứng hai cái nam nhân, nhìn qua cũng không phải tăng thi, vận khí còn hảo, chủ bá thấp giọng nói, bên kia hình như là hai cái người bình thường, ta qua đi hỏi một chút bọn họ siêu thị còn có hay không cái gì ăn. Hắn nói màn ảnh tả hữu lung lay hai hạ, cho người ta từ trắng thường lấy xuống dưới, màn ảnh lần đầu tiên nhắm ngay chủ bá mặt, là cái bộ dáng thực bình thường tuổi trẻ nam nhân, trên mặt còn giá một bộ kính đen, ta đi, chúc ta vận may. Đi, màn hình bên này quý trà cùng chương hành đều không tự chủ được tập trung tinh thần lên, gắt gao nhìn chậm chậm hắn nhất cửa nhất động. Tuổi trẻ nam nhân chạy chậm đến đường cái đối diện còn tính thuận lợi, bất quá mới vừa một tới gần đã bị kia hai cái nam nhân dùng cây gậy chỉ ở, ngươi là người bình thường sao? Đối phương lớn tiếng chất vấn hắn, ta đúng vậy. Tuổi trẻ nam tử sợ tới mức quá sức, liên tục cho thấy thân phận, thật sự, người bình thường. Đối phương hồ nghi đánh giá hắn. Một phen, lúc này mới buông xuống trong tay gậy gỗ, làm hắn đến gần rồi điểm, chỉ là ngữ khí như cũ không tốt, ngươi lại đây làm gì, nơi này không đồ vật. Theo tuổi trẻ nam tử bung tay, màn ảnh miễn cưỡng có thể quét đến bên trong mấy cái đang ở quân vác đồ vật người. Đại ca, ta thật sự là không đồ vật ăn, liền cấp điểm mễ mì ăn liền gì đó đi, ta cho ngươi tiền. Tuổi trẻ nam tử đảo cũng thức thời, lập tức từ trong túi móc ra tiền tới. Hai cái nam tử liếc nhau, sau đó trong đó một cái quay. Đầu đối tuổi trẻ nam tử nói, một dương mì ăn liền, một túi gạo, năm trăm. Làng đàn cơ hồ là trong nháy mắt đem toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh chiếm đầy, sôi nổi chỉ trích hai cái nam tử quá lòng và hiểm độc cùng với ý mạnh hiếp yếu. Quý trà lại cảm thấy tuổi trẻ nam tử lúc này, thật sự là nhặt cái tiền nghi mua bán, lại sau này đừng nói năm trăm, tiền mặt đó chính là phế giấy, nói thật còn không bằng phế giấy đâu. Đừng nói một dương mì ăn liền, vì một thùng mì ăn liền vung tay đánh nhau đánh bạc, mệnh lại há ngăn là một hai cái, tuổi trẻ nam tử không có biện pháp khác, chỉ có thể móc ra tiền bao hoa 500, sau đó mang theo siêu thị một trận xe đẩy mang theo đồ vật cẩn thận, tự đường cũ quay trở, về, hồi trình khi hắn nhè giọng đối với màn ảnh oán giận, quá tối, lão tử không thừa bao nhiêu tiền, hiện tại khen ngược, cũng không biết nửa tháng căng không căng đến đi súng. Làng đàn tự nhiên vẫn là an ủi hắn, nói lớn như vậy rối loạn đến lúc đó hẳn là sẽ bị khống chế. Chỉ mong đi, ta, tuổi, trẻ nam tử nguyên bản ngữ khí còn tính nhẹ nhàng, bỗng nhiên di động màn ảnh trời đất quay cuồng ban một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất, phát sóng trực tiếp hình ảnh chuyển vì hắc ám, sau đó cách ước chừng hai ba giây, một trận tiếng kêu thảm thiết mơ hồ cách một chút khoảng cách truyền tiếng người xem trong tai. Quý trà trong lòng cứng lại, có chút bị đè nén. Hắn đem tầm mắt giật khai, "Đừng nhìn cái này, chúng ta ở chỗ này vẫn là an toàn có đồ ăn." Trương Hành ngơ ngác, hắn một phen giữ chặt, "Phải đi quý trà, hỏi, ngươi đi ra ngoài quá, bên ngoài thật sự cùng sinh hóa nguy cơ giống nhau." Quý trà cũng không lừa hắn ý tứ, gật đầu nói, "Không sai biệt lắm." Trương Hành chậm rãi buông ra tay, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, không biết suy nghĩ cái gì, Vương Cần học lúc này từ suy nghĩ đi ra. nhìn qua còn tính trọng chỉnh tinh thần hắn đi tới đối quý trà nói quý trà ta ba mẹ phiền toái ngươi giúp bọn hắn an bài cái phòng đi nói cái gì phiền toái quý trà nhíu mày cùng ta còn khách khí hắn nói dùng sức vỗ vỗ vương cần học cánh tay vương cần học bật cười là ta khờ bức vương cần học cha mẹ ngày hôm qua chính mình hơi chút đóng gói điểm đồ vật cùng quý trà lên lầu xem phòng thời điểm còn có chút co quắp Cảm ơn quý trà, cần học đã sớm cùng chúng ta nói qua, ở trường học thời điểm ngươi cũng thật chiếu cố hắn. Lý Tú cầm nói, ari quá khách khí, cần học hắn mới chiếu cố ta, ta cái gì cũng đều không hiểu, không tin hỏi ta bà ngoại đi. Quý trà tận lực cười, để hóa giải bọn họ khẩn trương tâm tình, dù sao nơi này phòng nhiều, loại này thời điểm vẫn là muốn đại ra người nhiều, ở bên nhau mới có cảm giác an toàn. Lại nói nơi này vị trí xa xôi, cũng không người ngoài không sợ nhiều như vậy Vương Lập Tân cảm kích gật đầu, vẫn là cảm ơn quý trà Ta nghe nói cũng là ngươi vừa vặn có việc làm cần học trở về Thật là, ai, nếu là không có ngươi, đều còn không biết hiện tại là cái bộ dáng gì đâu Quý trà thật không cảm thấy chính mình có gì đặc biệt hơn Người, hắn cũng bất quá là bởi vì chiếm nói trước cái gì sẽ phát sinh tiên cơ Tự nhiên không dám kể công Lương Cẩm Thành vừa lúc từ trong phòng đi ra Quý trà thuận thế giới thiệu hắn Đây là ta học trưởng Lương Cẩm Thành Lương Cẩm Thành hơi hơi gật đầu Các ngươi hảo Thái độ không xa cách Nhưng cũng xa không có cùng quý trà một phần vạn thân mật Còn không đợi quý trà cảm thấy có cái gì kỳ quái Trà trà Xuống dưới tiếp điện thoại Dưới lầu bà ngoại bỗng nhiên hô mươi 26 Lúc này điện thoại khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh nghi hoặc Quý trà chạy xuống lâu, khách khí bà tre lại microphone nhẹ giọng nói cho hắn là người biểu mùi. Quý trà chỉ có một biểu mùi, đổi thành giống nhau cách gọi, cái này biểu mùi hẳn là bị gọi đường mùi, bất quá bởi vì quý trà phụ thân là ở rễ, cho nên vẫn luôn cũng liền đều kêu biểu mùi. Thường một cái mặt thế thành phố A dân cư phức tạp, mặt thế bùng nổ sâu không bao lâu nhiều các loại công cộng phương tiện phá hư liền rất. Nghiêm trọng ở quý trà nếm thử gọi điện thoại liên hệ thân nhân bằng hữu thời điểm Di động đã hoàn toàn đánh mất kia hạng nhất công năng Cho nên hiện tại hắn không thể nào biết được khi đó Biểu muội hay không nếm thử liên hệ quá bên này Cũng hoặc là vì cái gì liên hệ bên này Hắn biểu mùi tên là Trương Cần Cần So quý trà nhỏ 2 tuổi bất quá bởi vì đọc chính là Trung Truyền Cho nên đã thường một năm bang ở địa phương một cái nhà trẻ đương ấu sư Quý trà cùng nàng ngày thường chỉ có ở ăn Tết thăm người thân thời điểm thấy một lần mặt Mặt khác thời điểm từng người ở vào trời nam đất bắc không nhiều lắm thấy Mà hiện tại trung gian cách 10 năm thời gian Quý trà ký ức liền càng không rõ ràng Hắn mơ hồ chỉ nhớ rõ cái này biểu mùi tính tình khá tốt Đích xác thực thích hợp đương ấu sư uy hắn tiếp nhận microphone ngữ khí trần trợ Cần cần Biểu ca Microphone bên kia thở dốc ruộng rập Nghe thấy quý trà thanh âm về sau lại có rõ ràng kinh hỉ Kế tiếp nói chuyện thanh bị, cố tình ép tới thật nhẹ, chương cần cần lợi ích mà ý nhiều nói, ta bên này nhà trẻ có một cái hài tử đưa không quay về, có thể trước cùng nhau đến người nơi đó tránh một chút sao. Microphone bên trong mơ hồ còn có mặt khác tạp âm, chương cần cần vị trí hoàn cảnh hiển nhiên cũng không an toàn. Ta hiện tại không ở nhà, quý trà vừa định hỏi lại hỏi chương cần cần, bên kia tình huống làm cho chính mình làm ra mặt khác phán đoán. Sau đó không biết có phải hay không sợ quý trà cười tuyệt Trương Cần Cần lại thật mau bổ sung một câu Ta chính mình lái xe có thể lại đây Ngươi đem địa chỉ chia ta định vì một chút là được Nếu Trương cần, cần cần có thể trực tiếp lái xe lại đây Này đất xác so quý trà Bên này lại đi ra ngoài tiếp nàng môn nguy hiểm ít hơn nhiều Tư tâm Quý trà là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi Nói hắn ích kỷ cũng hảo Quý trà không phải có thể không màng tất cả liều mình cứu người người Hắn treo điện thoại, lập tức đem nhà xưởng bên này định vị chia Trương Cần Cần. Quỷ, biết hiện tại Internet nhiều nhất còn có thể dùng bao lâu? quy chắc thường, Trương Cần Cần hồi phục một cái ok biểu tình, sau đó liền không động tĩnh Bà ngoại thấy quý trà bung di động, vội vàng hỏi hắn, trà trà, Cần Cần bên kia là tình huống như thế nào? Nàng nói bên kia còn có một cái hài tử đưa không quay về, chuẩn bị tới trước chúng ta nơi này tránh một chút. Kia hảo, kia hảo. Bà ngoại liên tục gật đầu, chấn trên nhà trẻ ly chúng ta nơi này không xa, lại đây còn hảo. Lý Tú cầm lại, không ủng hộ, bên ngoài như bây giờ, một nữ nhân có thể được không, còn mang theo cái hài tử. Vương Lập Tân nói, người ta nói chính mình có thể tới, vậy chính mình có thể tới, chúng ta nếu là đi ra ngoài tiếp, kia còn không nhất định có thể hay không chạy đến một cái trên đường đâu, đến lúc đó tốn công vô ích. Lý Tú cầm lại bị hắn một câu ngẹn lại, chỉ phải hành quân lặng lẽ. Quý Trà ngẫm lại vẫn là cảm thấy thật không yên tâm, vì thế một người chạy thường lầu hai mái nhà lấy ra kính viễn, vọng hướng nơi xa xem, tới gần cái kia thôn sống trên đường phố nhìn không thấy người nào, Ngẫu nhiên có một cái thoảng qua đi rõ ràng cũng là tang thi. Quý Trà rất sợ chết, đặc biệt ở trải qua quá mặt thế về sau liền càng sợ chết, nhưng mà vừa rồi kia một cổ tùng khẩu khí cảm giác hiện tại lại càng ngày càng bóp trụ hắn ít hầu, làm hắn cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Hắn cuối đầu móc di động ra tới, tìm được vừa rồi trò chuyện ký lục gạt ra điện thoại, Trương Cần cần thật mau liền tiếp. Biểu ca, ngươi từ nào con đường đi lên, ta đi tiếp ngươi. Quý trả nói, lời nói vừa nói xuất khẩu, tuy rằng trong lòng run sợ cảm giác lại tới nữa, nhưng hắn cảm thấy ngược lại so phía trước càng khoan khoái điểm. Không cần, Trương Cần cần lại rất mau phủ quyết, ta hiện tại lại đây vốn dĩ liền rất cho ngươi thêm phiền, bên ngoài tình huống như thế nào ta rõ ràng. Cũng ứng phó tới, lộ không xa Ta lái xe thật mau liền phải tới rồi Vậy ngươi trước đừng quải điện thoại Quý trà lui một Bước nói, vạn nhất xảy ra chuyện ta là có thể lập tức biết Cũng thật nhanh điểm đuổi qua đi Ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi Ta hiện tại từ dưới thiệu thôn lại đây Còn có năm sáu dặm đường Chương cần cần thanh âm trầm ổn So quý trà chấn định nhiều Bối cảnh âm bên trong mơ hồ Còn có một cái tiểu hài tử nhè Giọng kêu lão sư thanh âm Trương Cần Cần mặt sau vài câu hiển nhiên là đối đứa bé kia nói, tiểu siêu đừng sợ, trong chốc lát chúng ta liền đi lão sư ca ca trong nhà, đến lúc đó lại, ăn cơm, lời nói mới vừa nói chuyện, điện thoại kia đầu đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tiếng đánh, quý trà đảo trừ một ngụm khí lạnh, vội vàng hỏi, Cần Cần, Cần Cần, cách trong chốc lát, Trương Cần Cần thanh âm một lần nữa truyền ra tới, tựa hồ cắn răng, không có việc gì, chính là đụng phải một cái hoạt tự nhân. Phía sau lộ trình còn tính vững vàng Quý trà cũng rốt cuộc đang nhìn xa kính Thấy một chiếc hướng nhà xưởng sự tới xe Hắn vội vàng chạy xuống lâu thẳng đến đại môn mà Đi đem bên trong kia một phiến môn trước khai Rồi sau đó lặng lặng chờ bên ngoài xe tới gần Ngươi từ cửa sổ xe chiêu cái tay Ta liền biết là ngươi Tới xe cửa sổ xe quả nhiên vương một bàn tay tới lắc lắc Quý trà lúc này mới yên tâm đem đại môn mở ra Bất quá cũng còn không có hoàn toàn yên tâm, mà là cẩn thận đi đến trước xe sau xe đều nhìn nhìn, liên quan xe đế đều không lưng kiểm tra một lần, xác định tới chỉ có Trương Cần Cần cùng một cái hại tử, lúc này mới làm nàng đem xe khai đi. Vào, Trương Cần Cần vững vàng đem xe ngừng ở nhà xưởng phía sau, thân xe đằng trước ao hãm một khối to, đại khái chính là vừa rồi quý trà ở trong xe nghe thấy kia một chút động tĩnh Trương Cần Cần từ trên xe đi xuống tới, trên trán có chút vết máu bất qua ánh mắt còn thật thanh minh nàng vong đến xếp sau đem nhi đồng an toàn ghế dựa thượng tiểu siêu ôm xuống dưới quý trà thấy rõ cái kia kêu tiểu siêu nam hài nhi mới ba tuổi tả hữu vẽ mặt ngây thơ không muốn xa rời dựa vào ở chương cần cần trong lòng ngực ai nha như thế nào bị thương bà ngoài lôi kéo chương cần cần mau đến trong phòng đi băng bó một chút chà chà mau tới chương hành ở một bên xem trố mắt nhịn không được nói ta dựa một đường chính mình tới còn mang cái hài tử đủ ngư a. tiểu siêu một đường đều tránh ở chương cần cần trong lòng ngực không dám nói lời nào tuổi này trắng như tuyết hài tử luôn là thực thảo trưởng bối thích bà ngoại tiến lên muốn ôm hắn lại hỏi ăn sao muốn ăn cái gì bà ngoại cho các ngươi làm cũng vừa lúc lý tú cầm cùng vương lập tân đều là không bụng lại đây vừa lúc tính làm một đốn cơm trưa trong phòng bếp còn có không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bất quá đều là yêu cầu lập tức giải quyết có thể lâu dài gửi đồ ăn trừ bỏ các loại thịt loại dư lại quý trà cũng liền nhiều thả một ít đậu chế phẩm loại như du đầu hũ đậu phù phơi khô dâu dư loại cũng chỉ có bắp viên đậu hà lan viên từ từ mấy thứ số đến ra tới như là dưới lầu phòng bếp tủ lạnh phóng mới mẻ rau dưa cần thiết muốn mới mẻ chồng ra mới là 8 tháng mặt 9 tháng, mới bắt đầu rất nhiều thu mùa đông cây nông nghiệp tại bồi hảo mùa, hiện tại nhà xưởng về cơ bản xem như yên ổn xuống dưới, quý trà cũng chuẩn bị chuyên tâm thấu nhập tại bồi cùng nuôi dưỡng nghiệp, rốt cuộc từ nay về sau không có tiền lợi siêu thị, cũng không có võng mua loại này thần khí, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại cơ hội đều phải dựa vào chính mình đôi tay lao động tới đạt được, quý trà lúc đầu chuẩn bị cũng bất quá là làm cái, này quá trình thoáng cơ giới hóa giãn tiện một ít thôi, ngoài ý liệu trương cần cần cùng tiểu siêu đã đến hiển nhiên hòa hoãn bà ngoại cùng lý tú cầm cảm xúc hai người một đầu chui vào trong phòng bếp thương lượng trong chốc lát làm điểm cái gì đồ ăn vương cần học thấy còn không quên qua đi nhỏ giọng dặn dò một câu tỉnh điểm ăn hai người xua xua tay tỏ vẻ biết quý trà từ trên lầu tìm tới phía trước chuẩn bị tốt đơn giản y dược phẩm giúp đỡ trương cần cần đem trên đầu miệng vết thương Dùng cồn thoáng tiêu độc một lần sau lại vải lên vân nam bạch dược, cuối cùng dùng băng gạc cẩn thận bao hảo. Miệng vết thương không lớn, hiện tại thời tiết nhiệt miệng vết thương hảo đến mau, hẳn là không cần mấy ngày là có thể kết vảy Quý trà cắt chặt đất y rùng băng dính, buông trong tay đồ vật đối chương cần cần nói, lúc này ngươi như thế nào còn sẽ mang theo cái hại tử. Tiểu siêu ngồi ở rất xa trên sofa ôm chương hành, cho hắn tìm ra cứng nhắc xem phim hoạt hình hiện tại gần đây khi. Cảm xúc ổn định không ít. Chương Cần Cần cầm gương chính mình chiếu chiếu trên đầu miệng vết thương, cười nói. Sự tình quá đột nhiên, chúng ta trường học tiểu, không mấy cái lão sư. Liền vừa vặn tiểu trung đại tam cái ban từng người làm lão sư đem hài tử đưa, về ra đi, trung gian lại có mấy cái hài tử bắt đầu cắn người. Cuối cùng, chỉ còn lại có ta cùng một cái khác lão sư phân công nhau đưa bọn họ đi chở, về. Ta mang theo sáu cái hài tử, trước năm cái còn tính thuận lợi, nhà bọn họ đều còn có. không xảy ra việc gì người, tiểu siêu hắn, Trương Cần Cần thanh âm thấp điểm, đồng thời nhìn về phía tiểu siêu, nhà hắn vốn dĩ cũng chỉ có ra ra nãi nãi mang, ta đi nhìn hai cái lão nhân cũng chưa, ta cũng không thể tùy tiện đem một cái hài tử ném bên ngoài, liền trước mang lại đây. Trương Cần Cần ba tuy rằng cùng quý trà ba là thân huynh đệ, nhưng là hai người quan hệ cũng không thân hòa. Này vì vẫn là Trương Cần Cần ba ba yêu thích đánh bạc, thiếu không ít nợ nần, lại không tư tiến tới Tuổi còn trẻ đem chương cần cần mẹ để đánh đi rồi. Bất quá chương cần cần làm người hiểu chuyện tiến tới, cùng nàng ba quan hệ cũng không tốt. Quý trà lúc này cũng khó tránh khỏi muốn hỏi nàng ba hiện trạng. Kia hiện tại cửu cửu bên kia, chương cần cần bởi vì hắn cẩn thận ngỡ khí mà cười ra tới, ta ba. Ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, đầu năm liền đi ra ngoài trốn nợ đi, ai biết trốn chỗ đó đi, ta cùng hắn gần một năm chưa nói nói chuyện, đối hắn không có gì cảm giác, bằng không ta. Trực tiếp tìm hắn đi, chỗ nào còn tìm ngươi nha? Quý trà cười cười, dù sao mặc sau ngươi liền ở chỗ này đi, mang hảo tiểu siêu là được, ta xem kia hại tử rất đáng thương. Chương Cần Cần gật đầu, lại nói, bên ngoài hiện tại như vậy loạn, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? không ra đi, có thể ở nhà liền ở nhà, không có việc gì kiên quyết không ra đi. Quý trà ngự khí kiên định, bên ngoài ngươi cũng thấy rồi, chính cái mạng đều không đủ đưa đâu. Cũng là, trương cần cần gật đầu, ngay sau đó, từ trên sofa đứng lên, thật dài thở vào nhẹ nhõm, còn hảo, hiện tại lúc này còn có cái địa phương có thể làm ta anh tâm trụ. Đều là người một nhà, quý trà vỗ vỗ trương cần cần đầu vai, lộ ra một cái mỉm cười, vì thế hiện tại mới tính chân chính ổn định xuống dưới quý trà chạy về trên lầu phòng yên lặng tính toán hạ hiện tại nhà xưởng hiện trạng lương cẩm thành chính hắn vương cần học vương lập tân lý tú cầm trương cần cần trương hành này 7 người xem như có tự bảo vệ mình năng lực dư lại tiểu siêu cùng bà ngoại còn lại là yêu cầu bảo hộ hai cái bất quá nếu là chỉ cần tính lao động năng lực tắt lại chỉ vứt bỏ tiểu siêu có thể Mặt thế sau sẽ có tiểu đoàn thể dối loạn thường thường sẽ không vượt qua 15 người, liên tính vượt qua 15 người tiểu đoàn thể, nếu không có cường mà hữu lực lãnh đạo, cũng thường thường sẽ ở không dài thời gian có thể phân liệt vì hai đến ba cái. Nhất hữu hiệu thả đồng lòng tiểu đoàn thể ngược lại là 5 đến 7 người tổ hợp. Dưới tình huống như vậy, nhà xưởng an toàn vấn đề quý trà cũng không như vậy lo lắng. Húng chi lương cẩm thành hiện tại thức tỉnh rồi cùng loại siêu năng lực, dị năng. Quý Trà cũng không quá xác định như thế nào xưng hô, nhưng là không hề nghi ngờ hắn sức chiến đấu lấy một địch năm thật nhẹ nhàng. Mặc thế trước ở đào bảo võng mua sắm trung, Quý Trà tìm một ít phòng thân dụng cụ. Ở hắn xem ra cung nỏ loại này có thể viễn trình công kích thả lực sát thương, thật lớn vũ khí đứng mũi chịu xào ở suy xét. Trong phạm vi, nhưng là loại này vũ khí ở mặt thế phía trước cũng không hợp pháp. Ngay cả vạn năng đào bảo trên mạng có thể mua được, cũng chỉ là một ít lực sát thương đại đại yếu bất cùng loại món đồ chơi cung nỏ. Quý trà cũng không xác định như vậy cung nỏ có thể hay không bắn thủng người cốt, bất quá hắn vẫn là mua sắm hai thanh làm phòng bị. Hắn tính toán là, không thể giết tăng thi ít nhất, cũng có thể đối lòng mang ý xấu nhân loại hình thành trình độ nhất định uống trở. Trừ cái này ra ở đầu bảo trên mạng có thể mua được lực sát thương tương đối cường sản phẩm, cũng chính là tam tiết côn. Mặt thế ở xe quốc bùng nổ về sau, người với người chi gian đấu tranh cũng không có giống truyền thống Âu Mỹ, phim truyền hình hoặc là điện ảnh miêu tả như vậy kịch liệt. Đương nhiên, nơi này kịch liệt chỉ cũng không phải xung đột trình độ, mà là chỉ ở xung đột bùng nổ về sau giải quyết thủ đoạn. Không giống Âu Mỹ súng ống tràn lan, quốc nội có thể tiếp xúc đến súng ống người thật sự là thiếu chi lại, thiếu, ít nhất ở quý trà trải qua mặt thế về sau. Đại đa số người vẫn là dừng lại ở dùng đao côn phòng thân hoặc là lẫn nhau chém giai đoạn. Vũ khí lạnh xung đột muốn nhiệt dung riêng binh khí có thể tránh né nhiều. Như là tam tiết côn như vậy, có thể trường khoảng cách chế địch công cụ ở không phải đối mặt đại đàn xâm chiếm giả. Dưới tình huống, quý trà cảm thấy hẳn là đủ dùng làm vũ khí hoặc là có thể dùng làm vũ khí cùng loại kim loại dụng cụ hắn đều đặt ở một phòng bên trong, lầu hai cùng. lầu một mỗi cái có cái gì phóng phòng hắn đều phân loại thật rõ ràng mục đích ở chỗ lấy dùng phương tiện tính toán xong hiện tại trên tay sức lao động vấn đề quý trà liền tính toán khởi đầu nhập gieo trồng rốt cuộc có thể sớm một ngày gieo trồng là có thể sớm một ngày thu hoạch một phút một giây đều không cần lãng phí mới lá hiện tại gieo trồng khoai tây là thu khoai tây khoai tây giống nhau có thể chia làm xuân thu hai mùa hiện tại này một đợt thu khoai tây hầu kỳ ở thời tiết lãnh vệ Sau còn cần đóng thêm lều lớn dự ấm Thu khoai tây mẫu sản giống nhau có thể đạt tới 2 tấn Đổi thành hiện đại người quen thuộc đơn vị Ước tương đương một mét vuông rêu trồng diện tích có thể sản xuất tam công cân khoai tây Như vậy tính lên quý trà phía trước quy hoạch ra 30 bình gieo trồng khoai tây diện tích Nếu thuận lời nói ước chừng có thể đạt được 90kg khoai tây Bất quá hiện tại quý trà lập tức cảm thấy chính mình quá câu nệ Hắn đích xác sớm tính hảo các loại rau dưa thu hoạch Rêu trồng diện tích, nhưng là lúc trước lại xem nhà rất quan trọng một chút. hắn ở tính toán thời điểm cũng không có đem các loại thu hoạch bất đồng rêu trồng thời gian rồi sau đó rêu trồng chu kỳ tính đi vào vì đồ phương tiện hắn là trực tiếp thô bạo đem các loại thực vật sản, có thể cùng sinh trưởng chu kỳ gia định thành một cái, sẽ không linh hoạt biến hóa trị số. Nhưng là trên thực tế đây là một cái thập phần linh hoạt biến hóa sự vật. Tỷ như hiện tại thu mùa đông có thể gieo trồng cây, Nông nghiệp chủng loại cũng không nhiều, kỳ thật tảng lớn thổ địa đều là nhàn rỗi, quý trà đài có thể ở ngay lúc này, nhiều loại thực một ít có thể ở thu đông sản xuất thu hoạch. Tăng lớn khoai tây chờ rêu trồng diện tích, ở đầu xuân hoàn thành thu hoạch về sau, một lần nữa cấp thổ địa thêm vì bắt đầu mùa xuân thu hoạch rêu trồng. Nghĩ vậy một chút, quý trà dùng sức gõ hạ chính mình đầu, lại rút ra một chương giấy xót xót ở mặt trên quy hoạch khởi khoai tây rêu trồng. Xe quốc từ trước đến Nay lấy đất rộng của nhiều, sản vật phong phú thả có bắt nguồn xa, dòng chảy dài nhiều vẻ nhiều màu ẩm thực văn hóa mà tự cho mình la, khoai tây bất quá la, ngàn vàng loại hàng ngày đồ ăn chung lại bình thường bất quá một loại điểm suyết thôi, cũng không có người đối nó nhiều hơn coi trọng. Nhưng là trải qua quá mặt thế về sau quý trà, biết khoai tây rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm, loại này sản xuất cao, dinh dưỡng phong phú thả sinh trưởng chu kỳ tương đối ngắn ngũi cây lương thực quả thực là mạc. thế sâu tầng dưới chót người cứu tinh. Cạn không nói, kỳ thật hảo hảo tăng thêm lợi dụng, khoai tây biến hóa cũng có thể muôn màu muôn vẻ. Người bình thường trong sinh hoạt khả năng cũng không hiểu biết, nhưng mà kỳ thật ở mặt thế trước kia, khoai tây lương thực chính hóa hành động, cũng đã ở nông nghiệp lĩnh vực tương quan đơn vị triển khai. Khoai tây ở ra công thành cùng loại bột mì khoai tây toàn phấn về sau, đặt ở khô giáo hoàn cảnh hạ bảo tồn kỳ thậm chí có thể đạt tới 10 năm lâu, thật. Sự là quá mất với thích hợp làm số lượng dự trữ chuẩn bị đồ ăn. Quý trà tính tính chính mình tồn hạ khoai tây, quyết định hơn nửa 70 mét vuông rêu trồng diện tích, vừa vặn thấu hảo 100 bình, cũng coi như tới cái số nguyên. Vừa vặn đem dư lại khoai tây cầm đi cùng khoai lang đỏ cùng nhau nảy mầm, đến lúc đó hai loại dễ cây loại thu hoạch thêm lên liền có 200 bình, sản xuất lương thực có thể quản không ít mở miệng ăn cơm, còn có thể lưu lại không ít làm loại. Đương nhiên sinh hoạt. không thể chỉ ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ, quý trà còn tính toán mặt khác không ít muốn rêu giống thu hoạch. Này bên trong hắn nghĩ đến cái thứ nhất chính là cải thịa. Cải thịa làm trên bàn cơm thực bình phàm một đạo đồ ăn, ở chợ bán thức ăn thậm chí chỉ có một hai nguyên suất đầu một cân, bất quá ở lật xem rất nhiều tư liệu quý trà trong mắt. Cải thiện quả thực chính là tiểu thiên sư A, cơ bản sở hữu dâu xanh loại thu hoạch rêu trồng chu kỳ đều, chỉ có một nguyệt tả hữu, hơn nữa ở thành. Phố ép như vậy độ ấm hoàn cảnh hạ, mùa đông cái cái tiểu nhà ấm là có thể bốn mùa thường thanh rêu chồng đi xuống Rêu chồng phương pháp cũng thật sự có bao nhiêu tháo liền nhiều tháo, nếu là tùy tiện một chút, khai hảo thổ địa lại giải một phen hạt giống đi xuống định kỳ tưới nước bóng phân, kia tiểu chồi non là có thể từ dưới nền đất phía sau tiếp trước ra bên ngoài toản. Quý trại nhớ rõ khi còn nhỏ ăn cải thìa, thường thường là chọn lớn lên cao lớn trước rút ra, rút xong về sau liền đem. Blas ít lá mỏng cái trở về, chờ tới khi nào muốn ăn liền lại chích, phương tiện đơn giản. Hắn mua không ít cải thì hạt giống, đều còn đặt ở hạt giống trong phòng. Đầu một đợt rau xanh gieo trồng đi xuống phần lớn vẫn là, ý lại hiện tại đã có hạt giống, hầu kỳ muốn lại loại, quý trà liền chuẩn bị chính mình học được lưu loại. Rau xanh hạt giống rất ít thấy là, bởi vì đại đa số người không đợi nó nở hoa kết loại liền sẽ đem rau xanh ăn, rau xanh lưu loại đảo không phải việc khó. trừ bỏ cải thìa Bên ngoài, quý trà còn tính toán loại chính là ớt cây. Mùa thu ớt cây giống nhau cũng là ở hiện tại cái này mùa đi xuống loại, đến 12 tháng trong tuần có thể bắt đầu thu thập. Quý trà hoa non nửa cái buổi chiều trên giấy đồ đồ vẽ tranh, lại tìm không ít hắn vơ vét tới dạy học video quan kháng, rốt cuộc chậm rãi cân nhắc ra một chút manh mối. Hiện tại hắn có thể làm thêm cơm đồ vật không tính thiếu, thịt loại có đại lượng chứa đựng thả nuôi dưỡng sản nghiệp còn tính ổn định này không cần. Phải nói, rau dưa loại gieo trồng thu hoạch cũng thật mau, mặt khác có thể làm tới dùng đã có tài liệu thêm cơm cũng không ít. Đậu nành, đậu xanh chờ có thể dùng để phát đậu giá, đây là răm ba bữa là có thể ăn, đậu nành lại có thể dùng để làm các loại đậu chế phẩm, này cũng không khó. tóm lại nếu tạm thời không đối ẩm thực quá mức bắt bẻ người đều còn sẽ đối hiện tại tình hình gần đây cảm thấy vừa lòng chờ quý trà phục hồi tinh thần lại bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen hắn vặn khai trước mặc tiểu đèn bàn lại chạy tới đêm bức màn kéo tới sau đó nghe thấy có người gõ cửa mời vào hắn nói môn liền cho người ta từ bên ngoài đẩy ra Lương cẩm thành mặt lộ ra tới, hắn dựa nghiêng trên khung cửa thượng đối hắn cười nói, dưới lầu có thể ăn cơm, hắn nói lại hướng quý trà đi tới, cúi đầu nhìn lướt qua quý trà trên bàn sách hỗn độn phóng trang giấy, bất quá lại lập tức thu hồi ánh mắt, hỏi, ngươi cả buổi chiều đang làm cái gì, quý trà có điểm ngượng ngùng cầm lấy kia một chồng, giấy, nói, ta ở tính sổ, như thế nào làm rụng tương đối hảo. Hắn nói đưa cho Lương Cẩm Thành Nhà, rất loạn, bất quá hiện tại cuối cùng có điểm manh mối Lương Cẩm Thành tùy ý tiếp nhận nhìn hai mắt Thấy quý trà còn nghiêm túc phỏng chừng mỗi người sức ăn Đặc biệt ở tên của mình phía dưới đánh cái đại đại dấu sao Không khỏi hỏi, cái này là có ý tứ gì Quý trà theo hắn ngón tay địa phương thọ lại gần nhìn thoáng qua Sau đó nghiêm túc giải thích nói Đây là nhiều cho ngươi để lại điểm Ăn ý tứ, ta nhìn qua đặc biệt có thể ăn Lương Cẩm Thành bật cười. Ngươi nhìn qua đặc biệt đói. Quý trà thành thành thật thật đáp. Hắn nói không rõ Lương Cẩm Thành trên mặt thường xuyên xuất hiện biểu tình là có ý tứ gì, nhưng cái kia biểu tình đích xác nhìn qua đặc biệt đặc biệt đói. Quý trà còn không rõ ràng lắm, này một phần đói là thật sự, nhưng nhằm vào đối tượng cũng không phải đồ ăn mà là chính hắn. Ta đích xác rất đói, Lương Cẩm Thành nhìn chăm chú vào quý trà đôi mắt miễn cưỡng. Nhìn súng giơ tay xoa xoa hắn đầu xúc động, quý trà nghi hoặc mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Lương Cẩm Thành buông trong tay trang giấy giống như có chút bất đắc dĩ cười nói, "Ta là nói ngươi lại không đi súng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta đích xác liền rất đói." Quý trà lúc này mới phản ứng lại đây, có chút xin lỗi đem đèn bàn nên diệt, "Đi thôi, đi thôi." Đèn bàn ánh đèn tối sầm lại, toàn bộ trong phòng liền lâm vào tấm màn đen bên trong. Đối với quý trà tới nói như vậy hắc ám làm, hắn đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng, hắn tận lực nhìn về phía bên ngoài thang lầu phía dưới truyền ra tới mơ hồ ánh đèn, bởi vì toàn bộ phòng ở đều kéo lên bức màn bên trong cơ hồ ở vào hoàn toàn trong bóng đêm. Quý trà vương đôi tay đi phía trước đi, muốn đi đến cạnh cửa đem phòng ngủ đèn trước ấn khai, mà lương cẩm thành ở thân thể hắn phát sinh biến hóa về sau, hắn thị lực cũng rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Không chỉ là có thể xem đồ vật xem càng thêm rõ ràng Ngay cả Hiện tại hắn trong bóng đêm cũng có thể so quý trà thấy được rõ ràng vài lần Ngay cả quý trà giờ phút này trên mặt có chút ngây thơ nôn nóng biểu tình Cũng rõ ràng lọt vào lương cẩm thành trong mắt Quý trà về phía trước rủi đôi tay quả thực giống như là cầu ôm một cái Lại phối hợp trên mặt hắn biểu tình Quả thực làm lương cẩm thành vô pháp kháng cự Hắn bước nhanh đi đến quý trà trước mặt Phản phất lơ đáng vương tay làm hắn đâm vào chính mình trong lòng ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Quý trà ở phát hiện chính mình ôm một người trạng vật thể về sau, lập tức phản ứng lại đây đó là Lương Cẩm Thành, này đây muốn sau này lui kết thúc hai người cùng loại ôm động tác. Lương Cẩm Thành lại làm bộ cấp quý trà hoảng sợ, thuận thế dùng sức ôm sát quý trà, đồng thời cười nhẹ nói, nơi này quá tối, ngươi từ từ ta đứng vững lại nói, hắn một tay thụ sẵn quý trà eo một tay đỡ bờ vai của hắn chậm rãi đêm chính mình trọng tâm ổn định quý trà còn không biết chính mình cho người ta dụng tâm kín đáo ăn nhiều ít đầu hủ ngược lại còn có chút ngượng ngùng cảm thấy là chính mình ăn lương cẩm thành tiện nghi là ta đi đường quá không cẩn thận mặc thế về sau nam nhân cùng nam nhân kết nhóm sinh hoạt không ở số ít quý trà lại không phải không có gặp qua mà như là lương cẩm thành loại này diện mạo cùng thực lực Nam nữ thông ăn xong toàn sẽ không có một chút vấn đề. Lương Cẩm Thành sau này lui, mở miệng nói chuyện khi ấm áp hơi thở đánh vào quý trà vành tay thượng, làm hắn nửa bên, lỗ tai có điểm nóng lên. Nhưng mà quý trà vẫn là thật chính trực cảm thấy chính mình sẽ không suy nghĩ bậy bạ, bất quá môi lại nhấp nhấp. Lương Cẩm Thành rủ mắt đem hắn động tác xem ở trong mắt, trời biết cỡ nào muốn dùng tay, hoặc là dứt khoát dùng miệng đem quý trà tương dán môi phùng đẩy ra. nếm thử hắn bên trong tư vị chỉ là trong nháy mắt ngọt ngào mơ màng hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng được lương cẩm thành cơ hồ may mắn giờ phút này quý trà vô pháp thấy rõ ràng hắn trần trụi tầm mắt cùng với tràn đầy dục vọng chăm chú nhìn nếu không nhất định sẽ kinh hoàng thất thố đi liền ở quý trà có chút kỳ quái vì cái gì lương cẩm thành còn không có đứng thẳng thời điểm hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước chuẩn xác đem trên tường chốt mở ấn mở ra. Trên mặt khôi phục bình thường thực tiếng thối có độ tươi cười, nói đi xuống ăn cơm đi. Dưới lầu bầu không khí đảo còn tính náo nhiệt. Đèn chỉ khai phòng khách một trảng, bức mạng lôi kéo, đại môn cũng gắt gao đóng lại, bất quá tivi Mở ra, bên trong phóng một bộ thực kinh điển hài kịch phim Tết. Mấy cái trưởng bối xem đều còn tính nghiêm túc, tiểu siêu cấp chương cận cận, đặt ở một bên ghế nhỏ mặt trên chính mình ngoan ngoãn lùa cơm ăn. bên cạnh bàn còn có hai cái vị trí là cho quý trà cùng Lương Cẩm Thành lưu nhà xưởng là quý trà một tay chủ trì cải biến hiện tại mọi người cũng đều tự nhiên đem nơi này chủ đạo quyền giao cho hắn ngay cả Lương Cẩm Thành cũng là ngồi ở bên cạnh một bộ người vui vẻ liền tốt thần sắc nếu không có Lương Cẩm Thành bị hỏi kế tiếp kế hoạch quý trà hẳn là có thể điều trật tự lý nhẹ nhàng ứng đối nhưng là có như vậy cái mặt sau thành phố S căn cứ nửa giang sơn ở quý trà luôn có sợi mặt danh vô hình áp lực. Húng chi, hiện tại cái này gây vô hình áp lực người đang ngồi ở hắn bên người, dùng cơ hồ là tự ái cùng cổ vũ ánh mắt dịu dàng thấm thiết nhìn hắn. Bên ngoài tình huống hiện tại, một chốc là hảo không được, chúng ta nơi này tồn không ít lương thực cùng mặt khác nhu yếu phẩm, cho nên áo cơm trụ là không cần lo lắng, nhưng là bên ngoài tình huống rốt cuộc sẽ liên tục bao lâu chúng ta đều, không rõ ràng lắm, cho nên ta tưởng vẫn là muốn trước làm tốt trường kỳ. Lâu dài chuẩn bị mới được, quý trà thanh thanh giọng nói, nói tiếp, cho nên ta tính toán từ ngày mai bắt đầu khai mà làm ruộng, dù sao cái này xưởng khu ta nguyên bản, cũng là muốn làm một cái rêu trọng viên kế hoạch, chính là vất vả đại gia muốn hỗ trợ. Lời này nói quá khách khí, chúng ta còn có thể tại nơi, này ăn ở miễn phí không thành, chương cần cần sản khoái nhanh nhẹn. Vương Cần Học cũng nói, đúng vậy, nói cái gì hỗ trợ không hỗ trợ, nếu là không có cái này địa phương chúng ta hiện tại còn không nhất định ở đâu đâu, đều là ngươi công lao, cái này không lời gì để nói. Mấy cái trưởng bối liền cạn là sản khoái lưu lót. chúng ta đều loại non nửa đời điền, hiểu được so ngươi nhiều, ngươi nói loại cái gì đều được, tính toán ngươi tới nói, sức lực chúng ta còn rất nhiều. Trương Hành thấy, mọi người đều biểu quyết tâm, cũng vội không ngừng cùng một câu. Ta dù sao đã đi theo bà ngoại học loại khoai tây. Bà ngoại cười nói, hành hành rất thông minh, người cũng cần mẫn, so với ta ra trà trà thật nhiều lạc. Chương hành trong nhà không có gì thân hòa trưởng bối, quý trà bà ngoại đại nhân ôn hòa, cho nên ngoài ý liệu lại dự kiến bên trong, cùng hỗn hỗn khí chương hành ở trung thực hảo. Kia chờ hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại nói cụ thể sự tình. Quý trà một câu. Đêm đêm nay thượng cùng ngày mai buổi sáng an bài ván đã đóng thuyền. Mùa hè thời tiết nhiệt, có điều kiện vẫn là muốn tắm giữa. Nhà xưởng làm phòng tắm có 6 cái, toàn bộ giữa mặt một loại tiến hành lên vẫn là rất phương tiện. Quý trà tắm giữa xong sau đi nhìn các xúc điện dương còn thừa lượng điện, bọn họ dùng tỉnh bên ngoài lại là trải qua cả ngày đại thái dương, lúc này bình áp quy bên trong còn giữ hơn phân nửa điện, tắm giữa một cái dư giả. Lương Cẩm Thành không có tắm giữa quần áo, quý trà. Nghe xong chuẩn bị đi phóng quần áo trong phòng cho hắn tìm hai kiện có thể xuyên. Còn hảo ta phía trước liền mua rất nhiều quần áo, học trưởng ngươi kích cỡ hẳn là cũng có không ít. Quý trà nói muốn đi ra ngoài, lại thấy Lương Cẩm Thành đứng ở hắn tủ quần áo phía trước không động đậy. Không cần như vậy phiền toái ngươi quần áo ăn mặc liền khá tốt, ta hôm nay có thể lại mượn một bộ sao. Đến nỗi ngươi đặt ở nhà kho quần áo, ta ngày mai lại chính mình đi tìm, ngươi tắm xong đợi chút ra một. Thân hãn quá phiền toái Đối với Lương Biến Thái tới nói, loại này quang minh chính đại xuyên quý trà quần áo cơ hội, quả thực giống như là đêm quý trà hương vị ôm vào trong ngực, cả đêm loát bảy lần không ủng kính nha. Lời này nói có điểm đạo lý, quý trà đỉnh đạt, cũng không cảm thấy mượn bộ quần áo cấp Lương Cẩm Thành có cái gì cùng lắm thì. Hắn đi, đến tủ quần áo bên cạnh trước mở ra ngăn kéo nhìn nhìn mùa hè quần xà loãng từ bên trong lấy ra một cái giải số khá lớn đưa cho Lương Cẩm thành ngẩng đầu lại phát hiện Lương Cẩm Thành tầm mắt chính nhìn chằm chằm hắn quần lót. Quý trà cúi đầu nhìn về phía kia mấy cái có chút ngốc hề hề siêu nhân quần lót, có loại muốn che mặt mất mặt cảm. Hắn vội vàng biện giải nói, cái này quần lót là ta cao trung thời điểm liền mua, vẫn luôn đã quên ném, ta hiện tại không mặc Đang ở đỏ mắt thả phát sầu như thế nào được đến quý trà, mặt khác quần lót Lương Cẩm Thành thanh thanh giọng nói, đầy mặt chính khí nói, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài. Ngươi nếu là không chê ta giúp ngươi mang đi ra ngoài ném. Hắn nói lập tức ngồi xổm xuống thân đi đem quý trà quần lót bắt được trong tay, một chút đem ngăn kéo đều dọn không. Quý trà trong lòng có điểm đáng tiếc, nhưng là trên mặt vẫn là dùng sức gật gật đầu, kia phiền toái ngươi. Cùng lắm thì trong chốc lát nhặt về tới bái, hắn tưởng lương cẩm thành trong tay cầm một đống quý trà quần lót, lập tức cảm thấy không khí đều là ngọt, hút một ngụm muốn đem hắn mê choáng. Hắn tận lực khắc chế Chính mình bước chân Làm nó không ngã trái ngã Phải đi ra quý trà phòng Chờ nhìn theo lương cẩm thành vào phòng tắm Quý trà lập tức từ trong phòng chạy ra tới kia mấy cái quần lót Cũng không phải hắn cao trung thời điểm mua Là hắn hiện tại liền mang thích A Hắn gần đây tìm lầu trên lầu Dưới mấy cái khả năng thùng rác Lại đều không có thấy nửa điểm nhi dấu vết Trong lòng nghi hoặc nếu không phải cấp lương cẩm thành Ném tới trong phòng tắm thùng rác Cảm thấy loại này khả năng tính rất cao, quý trà dứt khoát tránh ở trong phòng lặng lặng chờ Lương Cẩm Thành, từ trong phòng tắm ra tới, không trong chốc lát, trong phòng tắm tiếng nước ngừng, quý trà nghe Lương Cẩm Thành đi xa tiếng bước chân, lại cách vài phút xác định Lương Cẩm Thành sẽ không ra tới, hắn mới đứng lên tiểu bước chạy tiếng phòng tắm, nhưng mà trong phòng tắm giác rưỡi sọt chống trơn, căn bản không có cái gì quần lót A, quý trà đứng ở tại chỗ nhíu mày tới, hắn quần lót rốt cuộc đi đâu vậy? Chính là chuyện như vậy lại Không thể đi hỏi Lương Cẩm Thành Quý Trà chính mình đáng tiếc trong chốc lát sau Lên giường chuẩn bị ngủ Không nghĩ tới thật lâu không có xuất hiện quá Quý Trà cho rằng đối phương Đã ở mặt thế trung biến thành tan thi cái kia biến thái lại phát tin nhắn lại đây Ta hôm nay buổi tối chú định lại Nếu muốn ngươi tưởng ngủ không được Cứ việc là tân xa lại giải số Nhưng là cái này quen thuộc đáng khinh ngữ khí Vẫn là làm Quý Trà Lập tức nhận ra hắn tới Ta dựa, ngươi thế nhưng vẫn là người bình thường. Quý trà có chút giật mình, toàn thể hiện tại trong giọng nói đầu. Không, ta không phải người bình thường, ta nhớ ngươi không bình thường. Đối phương hồi phục nói, ngươi có tưởng ta sao, có một phần trăm tưởng ta giống nhau tưởng ngươi tưởng ta, ta đều sẽ thật cao hứng. Phi, quý trà muốn nói hai câu lời nói đã kích một chút cái này biến thái. chính là lại có một loại mạc thế về sau sống sót đều lá, không dễ dàng đồng bệnh tương liên cảm, vì thế cũng nói không nên lời cái gì quá nhẫn tâm, nói, ngươi hương vị thơm quá, quả thực làm ta chịu không nổi, biến thái tin nhắn một cái tiếp theo một cái tới, mỗi lần nghĩ đến ngươi ta đều sẽ vẫn luôn cùng hài, ngươi hiện tại ở trên giường sao, quý trà bị hắn tin nhắn trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc nhịn không được đã phát một cái chửi ầm lên, Quý trọng hạ cuối cùng có mấy ngày, có thể phát tin nhắn gọi điện thoại cơ hội đi biến thái. Ta thật quý trọng, cho nên ta lựa chọn dùng để liên hệ ngươi bảo bối. Đối phương ngữ khí, như cũ không có bởi vì quý trà mà gần sống vập phòng. Đúng là bởi vì biết hiện trạng, cho nên ta tưởng thừa dịp cuối cùng cơ hội cùng ngươi thổ lộ. Đối phương ngữ khí lại thành thực đứng đắn bộ dáng, phản phất vừa rồi trước mấy cái tin nhắn còn ở đối quý trà, tiến hành quấy rối tình dục chính là ngoài tin lai khách. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta tưởng ôm ngươi, hôn môi ngươi, tiến vào ngươi, cảm thụ ngươi đồng thời cũng làm ngươi cảm thụ ta. Tuy rằng này tin nhắn phần sau, đoạn vẫn là có chút làm quý trà vô pháp tiếp thu, nhưng là phía trước hợp, với ba cái ta yêu ngươi lại có loại không thể hiểu được chân thành. Rốt cuộc đổi vị tự hỏi, quý trà cũng không nghĩ tới lúc này biến thái còn sẽ liên hệ chính mình. Hắn đều không khỏi tin tưởng biến thái nói có chút đứng đắn. Hảo bảo bối, thời gian không còn sớm, ngủ ngon. Không đợi quý trà hồi phục một chữ nửa câu, đối diện biến thái chủ động kết thúc một đoạn này nói chuyện phím. Quý trà cảm thấy lại thở dài nhẹ nhõm, một hơi lại có chút ngủ không được. lăn qua lộn lại mãi cho đến nửa đêm mới khó khăn lắm có một chút buồn ngủ, ngày hôm sau không thể không nhìn chằm chằm một đôi gấu trúc mắt đi ra cửa phòng. Lương Cẩm Thành cùng hắn đánh cái đối mặt, hai người gấu trúc mắt đối gấu trúc mắt nhìn trong chốc lát một trước một sau bật cười tối hôm qua không ngủ hảo lương cẩm thành hỏi quý trà quý trà gật đầu có điểm mất ngủ ngươi đâu nghĩ ngươi loát ngủ không được a lương cẩm thành tiếng lên nửa ôm quý trà bả vai cười nói có điểm nhận giường không ngủ hảo tuy rằng hắn động tác thân mật nhưng quý trà cũng không cảm thấy có cái gì không ổn Hắn từ trước ở trường học thời điểm cũng thường thường cùng mấy cái bạn cùng phòng như vậy, kề vai sát cánh đi. Dưới lầu vài người đã đi lên, đang xem trung ương đài truyền hình tin tức tiết mục. Đây cũng là duy nhất một cái còn ở bình thường vận hành tiết mục. Hết hạn trước mắt, cả nước trong phạm vi cảm nhiễm nhân số đạt tới 10 vạn hơn người. Bộ môn liên quan đang ở tận lực khống chế tình hình bệnh dịch truyền bá, cũng thỉnh dân chúng phối hợp, ngốc tại trong nhà không cần ra cửa, kế tiếp tin tức từ thấy lời nói chương hành nhíu mày nói cả nước trong phạm vi mới mười vạn người thành phố s đều hắn sao không ngừng mười vạn người hống hài tử đâu đây lạ. hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên sáng sớm thường tâm tình hiển nhiên lại bị này tin tức đánh vỡ mặc kệ thế nào hiện tại không phải là có cái trông cậy vào sao có thể khống chế lên khôi phục bình thường là được vương cần học còn dưới đáy lòng lưu có một chút niệm tưởng Tiểu siêu ngồi ở trong một góc ôm một hộp sữa bò tiểu tâm uống, hắn trong đôi mắt so ngày hôm qua nhiều chút thần thái, lúc này đang ở lặng lẽ đánh giá này trong phòng trừ bỏ trương cận cận, bên ngoài đại nhân. Quý trà vô pháp đứng ra nói cho này, trong phòng những người khác xã hội trật tự chỉ biết càng ngày càng tệ thẳng, đến cuối cùng bị hoàn toàn lật đổ một lần nữa định nghĩa. Ít nhất hiện tại. hắn còn không thể ở tân hy vọng không có xuất hiện phía trước mọi người yêu cầu tìm một chút tin tưởng tới chống đỡ chính mình không đến mức hỏng mất quý trà gặp qua quá nhiều mạc thế về sau vô pháp chống đỡ ví dụ chỉ mong đi chương cần cần nhè giọng nói cũng may quý trà còn có mục tiêu có chống đỡ chính mình động lực hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể dẫn dắt này một phòng người tìm được về sau phương hướng bắt đầu thời điểm gian nan một ít nhưng là về sau luôn là càng Ngày càng tốt, mươi 27 trải qua quá một lần mạc thế Quý trà đối đồ ăn chứa đựng có khó có thể tiêu mất cố chấp Mặc dù hiện tại nhà kho hắn chứa đựng tốt các loại lương thực tài nguyên Cũng đủ lúc này ở trong sưởng mọi người ăn thường 2 năm không nháy mắt Nhưng như vậy có kỳ hạn không an toàn cảm vẫn là làm hắn vô pháp tiêu tan Duy nhất cũng là nhanh nhất bãi ở trước mắt biện pháp giải quyết chính là nhiều loại thực Thả chỉ có hình thành chân chính tự mình tuần hoàn sinh sản liên mới có thể đem cơ bản thỏa mãn xuất vật ẩm thực nhu cầu. Nhà xưởng thổ địa không tính nhiều, nhưng là nếu thật sự toàn tay dựa công lao động, vẫn là tương đối cố hết sức. Khoai tây rêu trọng yêu cầu tương đối tơi không kết khối thổ những hoàn cảnh, nhà xưởng thổ những tính chất coi như có thể, bất quá vẫn là yêu cầu dùng máy móc tiến hành thích hợp phiên loại. Vương Lập Tân nghe xong quý trà đối với loại khoai tây tính toán, không nói hai lời liền phải đi tìm cái quốc tới làm việc, còn không. Quên kêu lên chính mình nhi tử, cần học, chính mình đi tìm cái tiền tay. Quý trà vội vàng gọi lại hắn, lại đi phía sau gửi máy móc kho hàng đem hai cái cày ruộng cơ cởi ra tới. Cày ruộng cơ là cầm trong tay, thể tích rất nhỏ, một lần có thể phiên giảo thổ địa chiều dài ước chừng một mét tả hữu. Dùng cái này tới, tiền tay, máy móc động lực xa xa lớn hơn nhân công thao tác. vương ra phụ tử hai cái một người một bên không đến vài phút liền đem quý trà mặt khác quy hoạch ra tới cấp khoai tây bảy mươi bình thổ địa phiên cái healer lỏng tụng vương lập tân một bên lau mồ hôi trên trắng một bên nhìn trên tay cày ruộng cơ cười nói như thế cái thứ tốt quý trà tắt lôi kéo chương hành cùng nhau dùng cái quốc đem bờ ruộng dựng nên tới đem đồng ruộng chi gian giới hạn phân chia minh bạch Chẳng qua hắn động tác ngu đừng, một cái cái quốc lấy như là thần kiếm, xem lương cẩm thành trong lòng run sợ, liền sợ quý trại cho chính mình trên chân tới một cái quốc. Dư lại bảy mươi đất bằng phải dùng không ít, khoai tây hạt giống, bất quá đỉnh đầu thượng có khoai tây đều là mới mẹ hoàn hảo. Không có cách nào, hạt giống cần thiết đến chính mình lâm thời nảy mầm ươm giống. Thời gian đã tới gần 8 tháng đế, lý luận đi lên nói. Phần lớn là mùa thu rêu trồng thu hoạch lúc này đều hẳn là nhổ chồng đến thổ địa. Trừ bỏ phía trước rêu đi 30 bình khoai tây, bọn họ tiến độ đã có chút chậm. Quý trà chính mình ở trong lòng tính toán, cùng lắm thì hầu kỳ đem nhà ấm dùng sớm một ít dù sao thu hoạch đối với hoàng. Cảnh độ ấm yêu cầu tương đối cao, mặt khác hơi nước cùng ánh mặt trời tắt tương đối, tới nói càng thêm có thể linh hoạt điều tiết khống chế. Lương Cẩm Thành tốt xấu không đứng được, muốn tiến lên giúp quý trà làm việc, nhưng mới vươn tay liền cấp quý trà ngăn lại, ta tới, ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Lương Cẩm Thành mọi nơi nhìn xem, bà ngoại mang theo các nữ nhân, đang ở vội vàng lọng sữa sang lại ươm giống một tiểu khối thổ địa, các nam nhân thì tài bận việc đồng ruộng gian đại khối phiên chỉnh, duy nhất nhàn rỗi chỉ có ngồi ở một bên xem tranh vẽ thư tiểu siêu cùng hắn. càng không nói làm hắn nhìn không được chính là, quý trà này một giây tưởng đêm chính mình lộn tàn tật tư thế. Ta tới, lương cẩm thành tiếng lên, không khỏi phân trần cầm quý trà trên tay cái quốc, hắn bất quá dùng một bàn tay, quý trà liền cảm thấy kia cái quốc như là chính mình sinh căng chát trên mặt đất, rút đều không nhổ ra được. Hắn chỉ có thể thuận thế bung tay, lại còn không yên tâm, phía trước phía sau vòng. Quanh Lương Cẩm Thành, ý đồ thuyết phục hắn, học trưởng ta đến đây đi, này sống ngươi chưa làm qua, không thói quen. Chương hành một đường vụng về ở hai người phía sau quốc quốc một thân mồ hôi, nghe thấy phía trước hai người còn cước làm sống, sách một tiếng, quý trà ngươi như vậy muốn làm sống, nhạ, ta nơi này cho ngươi hảo. Quý trà còn chưa nói lời nói, Lương Cẩm Thành quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chương hành cho hắn ánh mắt xem nửa giật mình, rụt rụt cổ dứt khoát xoay người đưa lưng. Về phía chính bọn họ làm việc, cứ như vậy, còn cảm thấy phía sau nguy hiểm cảm giác làm hắn một thân một thân khởi, nổi ra gà đâu. Thật sự, ta đến đây đi, ta thuần thục, quý trà còn ở khuyên Người khác không biết mặt sau Lương Cẩm Thành là cái gì vị trí, hắn biết à, hắn một biết liền che giấu không được chính mình về điểm này nịnh nọt tiểu tâm lý, liền kém hai mắt tỏa ánh sáng đem Lương Cẩm Thành phóng tới trong phòng khai cái điều hòa đương linh vật. Quý trà, Lương Cẩm Thành rừng lại động. tác ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc hỏi hắn, Ngươi đem ta đưa người ngồi Ân, quý trà cho hắn hỏi sửng sốt, Theo bản năng phản bác, không có a Lương Cẩm Thành vì thế lại không nói lời nào cúi đầu làm việc. Quý trà đứng ở bên cạnh cảm thấy chính mình muốn giải thích giải thích, Nhưng là lời này lại giống như không biết từ đâu mà nói lên, Ta chính là cảm thấy ta làm việc tương đối lợi hại. Hắn ấp úng nói, Lương Cẩm Thành lần thứ hai dừng lại chính mình trên tay động tác, Dơ tay đem. Nắm lấy quý trà thủ đoạn, đem hắn bàn tay thường bọt nước mở ra dưới ánh mặt trời. Vật chứng cho người ta nhảy ra tới, quý trà càng chột dạ, lùi về tay về sau nơi này cũng không đứng được, nhanh như chớp chính mình chạy về trong phòng, dứt khoát từ nhà xưởng một cái khác môn vòng đi xúc vật khu. Gà Việt đều cơ bản ở vào nuôi thả hình thức, mỗi ngày uy cũng đơn giản, muốn dùng nhiều một chút tâm tư chính là heo con cùng thịt thỏ. Hiện đại hóa chăn nuôi phương thức thường thường là quy mô hóa nhà. Sưởng quản lý, heo con không chiếm được nhiều ít vận động. Tựa như hiện tại, heo con nhóm ăn uống no đủ, chính chán đến chết ở địa phương không quá lớn trùng heo, vừa thấy quý trà tới, có quay đầu xem hắn, có tiếp tục thở hỗn hiện cũng tượng Quý trà ở trùng heo phô không ít cỏ khô, lúc này nhiễm bài tiết vật, nhìn qua hỗn tạp thực. Này đó có khô quá hai ngày quý trà sẽ một lần nữa đổi một lần Lấy ra này đó dính heo phân nước tiểu liền cầm đi phóng tới ủ phân dương ngũ phân Lấy này hình thành tuần hoàng trung một cái xích Đến đổi thịt thỏ quý trà mua chính là tháng năm linh con thỏ Mua con thỏ trước hắn liền đối cái này chủng loại con thỏ đã làm nhất định điều tra Kết hợp mặt sau trại chăn nuôi kỹ thuật nhân viên nói cho hắn Cái này chủng loại con thỏ giống nhau ở năm, đến sáu tháng đại thời điểm liền tính thành thục có thể bắt đầu lai giống sinh dục. Mà giống nhau mẫu thỏ có thể sinh sản ba năm tạ hữu, một năm bốn đến năm thai, một thai sinh mười chỉ không uổng kính nhi. Chiếu cái, này tìm cách, quý trà cảm thấy chính mình trước mắt tất cả đều là trắng bóng thỏ con đi xuống dớt. Hiện tại thỏ lung công thỏ cùng mẫu thỏ số lượng tỷ lệ là một so bốn, nuôi dưỡng quy mô tiểu. Quý trà không dám giống trại chăn nuôi như vậy đem con thỏ làm ngựa giống dùng Một con lai giống 50 chỉ gì đó Hắn ngẫm lại liền cảm thấy ra đầu tê dại Húng chi hắn cũng không ai trại chăn nuôi cái kia kỹ thuật a. Thịt thỏ lớn lên trắng trẻo mập mạc Lỗ tai đôi mắt cùng miệng phấn phấn Nhìn còn rất đáng yêu Hắn đi qua đi để sát vào xem Bảy chỉ mẫu thỏ đều thông thả ung dung ở ăn cỏ Chỉ có một con mẫu thỏ huệ ỏi oa ở trong góc Này không phải là đã động dục đi, quý trà trong lòng vui vẻ, qua đi mở ra thọ lồng sắc đem mẫu thọ sách ra tới, mẫu thọ tính cách thật dịu ngoan, cho hắn ôm vẫn không nhúc nhích. quý trà nhớ kỹ dưỡng thọ chỉ nam nói, đem mẫu thọ lật qua tới nhìn nhìn, không thể miêu tả địa phương có chút ước ác, thật là động dục, hắn nhịn không được cười rộ lên, vui dạo giật đêm. Mẫu thỏ nhẹ nhàng thả lại đi, ở nó trên lưng nhẹ nhàng sợ sợ, bất quá quay đầu nhìn về phía những cái đó công thỏ thời điểm lại có chút sầu, mẫu thỏ là có thể sinh, công thỏ còn không có chuẩn bị tốt a. nơi này tất nhiên vẫn là muốn lại chờ một chút. Quý trà đóng lại thỏ lung, rời khỏi thỏ xá, vừa quay đầu lại không chú ý, hơi kém tài tiếng lương cẩm thành trong lòng ngực. mươi 28 lung xá có cái cao hơn mặt đất ngạch cửa, quý trà vốn dĩ thuận thế đã đem chân mặt nâng quá môn hạm đồ cao. Bất quá dư quan đột nhiên xuất hiện lương cẩm thành đem hắn cấp hoảng sợ, chân đi xuống rơi nửa tất, thân thể theo khuynh hướng sau này ngưỡng đi khi cấp vướng, một chút mất đi trọng tâm, đem cái ót nền ở lương cẩm thành ngực. Lương cẩm thành sợ hắn quan ngã, vội vàng vương một tay đỡ lấy quý trà bả vai, quan tâm hỏi có đâu hay không. Quý trà quái ngường ngùng Hắn che lại chính mình cái ót chạm hảo, hư thanh hư khí nói, không quá đâu có đâu hay không? Đương nhiên đau a quý trà cảm thấy, chính mình đầu đều ong ong mà say xe, vừa rồi kia một chút nơi nào như là tạp tới rồi một người ngực thịt thượng, rất giống là một khối thép váng sắc hướng tới hắn đầu gấp kém một chút. Chẳng lẽ lương cẩm thành liền trên người xương cốt đều tiến hóa thành kim loại? Quý trà hoài nghi tầm mắt ở lương cẩm thành trên người qua lại nhìn quét. Cảm thấy cái này suy đoán rất là có thể tin. Lương Cẩm Thành xem hắn thần sắc liền biết lời này hơn phân nửa là giả. Hắn đem một đường đề qua tới hồn thuốc cấp. Phóng tới bên cạnh xi si măng tảng thượng, lại làm quý trà xoay người, cho ta xem. Lương Cẩm Thành nói chuyện thời điểm ngữ khí từ trước đến nay trầm ổn, mang theo làm người không dung cự tuyệt khẳng định. Quý trà không có cách nào, xoay hai bước đem chính mình tay chậm rãi rũ đi xuống không có gì a hẳn là hắn vốn dĩ cho rằng lương cẩm thành cùng lắm thì xem một cái liền không mặc khác chuyện này lại không nghĩ vừa định kết thúc cái này động tác quay đầu lại chính mình cái ót thường liền cấp phủ lên một bàn tay động tác thật mềm nhẹ đảo quanh xoa xoa không có sưng lên liền hảo lời này nói xem ra hắn cũng biết chính mình toàn thân xương cốt có bao nhiêu ngạnh cấp cái nam nhân như vậy xoa đầu quý trà mạc danh liền nhớ tới từ trước tiểu cô nương trung gian thật thích trong truyền thuyết sờ đầu xác Nếu là dựa theo lương cẩm thành điều kiện cùng nhang giá trị, không nói cái khác, bọn họ trường học những cái đó tiểu cô nương nhất định đều hận không thể làm hắn cấp xoa, thành người hói đầu, hiện tại đổi thành hắn, quý trà cảm thấy có chút quái, này quái lại không thể nói tới là nơi nào, liền cảm thấy rất tao đến hoảng, một tao đến hoảng hắn liền cảm thấy xấu hổ, xấu hổ không khí đi lên về sau, quý trà cảm thấy miệng liền có chút không chịu khống chế, nói ra nói như thế nào ngốc như thế nào tới. Thật giống như hiện tại Hắn nhìn Lương Cẩm Thành chậm rãi thả lại đi tay Đột nhiên tới một câu Ta, ta vừa rồi suy nghĩ ngươi này tay một chút nói không chừng có thể Đem ta đầu bóp nát Lời nói vừa nói xuất khẩu Quý trà chính mình còn rất tin thả tự mình cảm giác rất tốt đẹp Ít nhất loại này ý nghĩ so làm Lương Cẩm Thành Biết hắn vừa rồi hơi kém tao đỏ mặt hảo đi Lương Cẩm Thành sửng sốt Sau liền buồn cười bật cười Cứ việc trong lòng tưởng chính là, hắn đã hận không thể đem quý trà, ôm vào trong ngực thân thân cái chán thân thân đôi mắt. Bên ngoài thường hắn vẫn là cấp theo quý trà cách nói cho hắn vãn cái tôn, nói không chừng thật có thể. Lương cẩm, thành nói xong còn đem chính mình kìm lớn tự giống nhau tay hướng, về phía quý trà mặt so đo, làm cho hắn sau này mảnh coi rụt lại, vẫn chắc thật hoảng sợ. Hảo, đầu ngươi. Lương cẩm thành thu hồi chút tươi cười Đem bên cạnh hòm thuốc mở ra Lấy ra bên trong rượu sát trùng Lại từ trong túi lấy ra một hộp may vá dùng châm Quý trà xem không hiểu hắn đây là cái cái gì chuẩn bị Lấy châm làm gì Lương cẩm thành cúi đầu dùng rượu sát trùng đem Trong đó một cây châm tiêu độc một lần sau Chảo Quá quý trà tay nói Giúp ngươi đem bọt nước chọn Cỏ sát loại bọt nước yêu cầu đem bên trong chất lỏng tẩy dớt Hắn động tác thật mau còn không đợi quý trà đối này nói cái gì lương cẩm thành đã buông trong tay châm dùng tới một đôi tay ngón cái ở bọt nước bên cạnh nhẹ nhàng tăng lực đè ép làm miệng vết thương chất lỏng theo đỉnh bị châm chọc ra lỗ nhỏ chảy ra không biết có phải hay không bởi vì đối phương thân thể có biến gì quý trà tổng cảm thấy hiện tại lương cẩm thành cả người đều năng năng hai người tương nắm tay bày biện ra rõ ràng độ ấm kém lương cẩm thành buông ra một bàn tay một cái tay khác lại như cũ nắm quý trà Hắn đem đồ vật thả lại hồn thuốc Rồi lại lấy ra cồn iốt, Một tay linh hoạt đến quý trà không thể tin được trình độ Dính cồn IOS sau vì quý trà miệng vết thương tiêu độc Quý trà để sát vào xem Thấy lương cẩm thành dường như còn muốn dùng băng keo cá nhân giúp hắn bằng bó Hắn vội vàng tưởng lùi về tay Ta cảm thấy như vậy không sai biệt lắm Một, cái bọt nước mà thôi Ta trước kia đều là trực tiếp tệ bên trong thủy liền mặc kệ nhưng hắn về điểm này sức lực ở Lương Cẩm Thành trước mặt như kiến càng hám thụ, đồng cũng đụng vào hắn không được, hơi thở phất đến Lương Cẩm Thành trên cổ tay, quý trà chính mình không bắt bẻ điểm này chi tiết, chỉ ở giây lát sau nhận thấy được Lương Cẩm Thành tay lại năng một chút, lập tức chỉ càng cảm thấy đến chính mình phía trước thiết tưởng không phải giả, Lương Cẩm Thành tất nhiên là bởi vì thân thể biến, dị làm cho nhiệt độ cơ thể bất đồng với thường nhân, Mà Lương Cẩm Thành, hắn nhẫn lại quý trà khi xa sắp tới liên lụy ra đáy lòng bất động tê dài cảm, cho hắn vững vàng bao thường một cái băng keo cá nhân, sau đó che giấu trụ chính mình không tha buông lỏng ra quý trà tay. Quý trà nâng lên chính mình tay, dưới ánh mặt trời nhìn nhìn, tuy rằng vẫn là cảm thấy vây quanh cái tiểu bọt nước như vậy, lao tâm phí tư không cần thiết, nhưng mà Lương Cẩm Thành sang sóc hắn cũng không phủ định. Liền lúc này, Lương Cẩm Thành bỗng nhiên lại mở miệng nói Này trung quanh ta từ lầu hai dùng kính viễn vọng nhìn nhìn Chỉ có một thôn Bên trong ước chừng có bao nhiêu dân cư ngươi biết không Quý trà không biết hắn như thế nào Đột nhiên hỏi khởi cái này Không rõ nguyên do nhưng cũng vẫn là gật gật đầu Cái kia thôn không lớn Tổng cộng liền hơn 400 người đi Bên trong đều là chút lão nhân tiểu hài tử Không có nhiều ít thanh tráng niên Quý trà cho tới nay tâm tư chính là thiếu trêu chọc chính Mình tránh ở thành lũy bên trong Dù sao hoặc muộn hoặc sớm này một khối đều là phải cho quân đội tiếp nhận quản lý, trước đó làm tốt mặt khác phòng ngự công tác liền có thể. Bất quá lương cẩm thành hiển nhiên cũng không phải như vậy tưởng. Nơi này vị trí tuy rằng thật hiểu lánh, nhưng là thành phố ép dân cư cũng hoàn toàn không thiếu, trong thành thị mặt tăng thi nhiều, có điều kiện người cuối cùng đều sẽ hướng dân cư thưa thớt thả tổn lương nhiều địa phương dũng, tăng thi chiều cũng sẽ đi theo. Mà đến, trước đó chúng ta tốt nhất muốn trước đối phụ cận hoàn cảnh có điều hiểu biết. Lương Cẩm Thành nói, ta chiều nay chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một cái. Ngươi một người, quý trà giật mình hỏi, sau đó lập tức phụ định, làm như vậy quá nguy hiểm. Lương Cẩm Thành lắc đầu nói, người càng ít càng an toàn, qua lại không có cố kỵ, hơn nữa ta một người đi ra ngoài liền tính ra ngoài ý muốn, cũng sẽ không hại đến những người khác. Ngươi không thể chết được a. Quý trà bắt lấy lương cẩm thành, cánh tay, ánh mắt tha thiết, nói trực tiếp điểm, nơi đó đầu tất cả đều là luyến tiếc. Thắng thật vất vả từ nào ác mộng trải qua mặt thế trung trọng sinh một lần, một không dãnh gian nhị không dị năng, duy nhất coi như bàn tay vàng chính là nhận thức hầu kỳ đại lão chi nhất. Hiện tại đại lão nói muốn chính mình đi ra ngoài dũng vội về chịu tăng thi đàn. Quý trà sao có thể bỏ được a? Vạn nhất lương cẩm thành liền suối quẩy bởi vì hiệu ứng bum bướm không có, này rất đáng tiếc. Nhưng hắn này sợi Phức tạp cảm xúc truyền lại đến Lương Cẩm Thành nơi đó Tất cả đều đơn giản hóa thành một cái đơn giản tin tức Quý trà luyến tiếc hắn Quý trà đã bắt đầu luyến tiếc hắn Hơn nữa quý trà kia không chút nào che giấu đôi mắt nhỏ Lương Cẩm Thành như là cho người ta vào đầu gõ một buồn côn Lại như là bị một bàn tay bóp ở yết hầu Cảm thấy chính mình trong nháy mắt sinh ra chết đi Vũ tại bên người đôi tay bởi vì kích động cùng nhảy nhót mơ hồ run rẩy. Liền sợ một chút nhịn không được ngay tại chỗ Đem người thượng Ta sẽ không chết Lương Cẩm Thành kiểm sắc giống nhau tay cầm quý trà thủ đoạn Lại từ từ chảy xuống đến hắn mua bàn tay Cuối cùng như là bao vây lấy quý trà bàn tay giống nhau Ngừng ước chừng có 2-3 giây Thật tốt quá Quý trà đối hắn cảm tình tăng trưởng hoàn toàn vượt qua Lương Cẩm Thành vốn dĩ dự tính Làm hắn nhảy nhót lại quý trà hoàn toàn đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung Chút nào không thấy kỳ quái nhưng một màn này lọt vào cách đó không xa vừa lúc quải lại. Đây muốn hỏi quý trà mặt sau làm gì chương hành trong mắt, quả thật tựa như thập cấp động đất. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh liên tiếp lui hai ba bước, trốn ở góc phòng gắt gao nhìn chằm chằm quý trà bên kia, liền thấy lương cẩm thành dư quan tự hồ hướng phía chính mình nhìn thoáng qua, rồi sau đó kia chỉ cùng quý trà nắm lấy tay mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. trương hành lại nhìn về phía quý trà. Phát hiện đối phương trong ánh mắt cảm xúc kia kêu một cái truyền miên lâm lia, mảnh một. Chúc không cần người khác giải thích, chương hành bản thân đều một chút đem lối rích lý thông. Trách không được lương cẩm thành một bộ dáng vẻ lạnh như băng, lại đối quý trà thượng vội vàng ân cần đâu. Nguyên lai like hai người đã, chương hành chính mình thuần thuần khí nhi, thầm nghĩ chúng ta đều là xã hội chủ nghĩa hạ người nối nghiệp. Tư tưởng mở ra quan niệm tiên tiến tiểu hoa đóa, không có gì không tiếp thu được. Phía trước viết sau hảo một phen trong lòng trải chăng Mới lại bước ra bước chân Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút Nhân thân an toàn để nhất trọng muốn Cũng người khác cắn bắt chạy nhanh lên nhi Chương hành đến gần nghe thấy quý trà đối lương cẩm thành liên thanh dặn dò Không khỏi nghi hoặc hiện tại còn muốn đi ra ngoài Quý trà gật đầu Hắn nói muốn đi bên cạnh trong thôn nhìn một cái Chương hành muốn nói lại thôi ngàn một hồi lâu mới hỏi Lái xe đi Lái xe qua lại tuy rằng thật mau cũng càng an toàn, nhưng không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn càng nhiều lực. Chú ý, thêm chi hiện tại cũng không biết trong thôn rốt cuộc có chút người nào còn sống, mù quán bại lộ nhà xưởng có tốt đẹp sinh hoặc điều kiện không thể nghi ngờ, cũng là xuẩn. Lương Cẩm Thành nói, ta đường vòng chạy tới. Trên người hắn hơi thở quá mức không hữu hảo, làm chương hành nhịn không được liền phải hướng quý trà bên kia càng dừa càng gần. Nhưng này cũng làm Lương Cẩm Thành nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thẳng nam chương hành mạch não còn theo không kịp, theo trong. Lòng thấp thổm, ngược lại hướng quý trà bên kia càng xúc qua đi. Không bằng ngươi đi theo ta cùng đi. Lương Cẩm Thành trên mặt cười thịt cơ hồ đều không đi theo khóe miệng động. nay đề nghị, đại trời nóng, chương hành thiếu chút nữa đương trường đánh cái dòng mình. Hắn xua xua tay cười mỉa nói, không cần, không cần, ta đi ra ngoài này không phải liên lụy ngươi sao. Vạn nhất ngươi còn tưởng đem ta đầu nên xuống dưới, ta còn có sống hay không? mươi 29 quý trà tránh ở kính viễn vọng, phía sau nhìn thân xuyên ám sắc quần áo đi xa Lương Cẩm Thành, trong lòng treo dậy đặt lo lắng. Bất quá hắn cũng biết liền tính Lương Cẩm Thành không ra đi, bọn họ cũng không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ tại chỗ. Quý trà, ngươi xuống dưới nhìn xem này mà làm cho có thể chứ, vương cần học đứng ở dưới lầu trong viện hướng hắn vẫy tay. Quý trà vội vàng lên tiếng, quay đầu mâu không chạy xuống lâu đi. Khoai tây về điểm này mà đã sớm phiên sửa lại. Vương lập tân dần không được tới. Lúc này chính mở ra cày ruộng cơ một đường đi phía trước tùng thổ. Dù sao những cái đó địa phương cũng là về sau muốn loại đồ vật. Quý trà liền không ngăn đón. Thấy quý trà, vương lập tân nghe súng tay thượng động tác, Kinh nghiệm lão đạo nói, Muốn loại khoai tây này mà còn muốn hạ điểm vị Nhiều ít năm không loại quá địa, Ít nói muốn loại thường hai năm mới có thể thành hảo mà. Là, quý trà gật đầu, vương lập tân kinh nghiệm so với hắn phong phú, Nói ra nói quý trà đều nguyện ý nghe, Chờ, khoai tây rêu đi, Đến tháng 10 liền có thể đem lều ấm cái giá hơn nữa, Chờ thời tiết lại lãnh đi xuống Liền trực tiếp đắp lên lều mạng. Dù sao ngươi liền loại trong nhà ăn, đến này phân thượng cũng coi như hảo, Vương Lập Tân đứng ở bờ ruộng bên cạnh, nhìn chung quanh tảng lớn thổ địa, cảm thán nói, hiện tại nông dân đều đi ra ngoài làm công, nhưng thật ra người trẻ tuổi tưởng lưu tại trong nhà làm ruộng. Quý trà nhìn ra được tới, Vương Lập Tân từ đáy lòng liền không cảm thấy mặt thế đã, không có đường lui, ở bọn họ trong mắt, hiện tại rối loạn chỉ là trong lúc nhất thời mất khống chế. Chờ đến tình huống hồi phục bình thường nên đi làm đi làm, nên kiếm tiền kiếm tiền. Như vậy tâm thái chỉ có trải qua quá ngoại lực đánh sâu, vào mới có thể phát sinh chuyển biến. Lương Cẩm Thành cũng không rõ ràng lắm thân thể của mình vì cái gì sẽ phát sinh, như vậy chuyển biến, loại này chuyển biến tới không hề dấu hiệu lại làm người vui sướng. Hắn ăn mặc ám sắc quần áo, chọn đường nhỏ hướng thôn, sống chạy. Từ nhà xưởng trên lầu đi xuống xem Bởi vì thì giác khác biệt Sẽ cảm thấy thôn sống khoảng cách rất gần Nhưng là lương cẩm thành hiện tại Dựa vào hai chân chạy xuống tới Chợ đêm đến thôn sống khi quay đầu lại xem Lại liền nhà xưởng đều cơ hội nhìn không thấy Này cũng muốn quy công với quý trà Làm người ở nhà xưởng bên ngoài Làm cho màu đất nước sơn Ánh mắt nhi thiếu chút nữa Người xem ra có lẽ muốn cho rằng đó là một miếng đất Này kỳ thật là chuyện tốt Càng tới gần thôn trang Lương cẩm thành động tác liền càng thêm cẩn thận Thôn trang hiển nhiên là một mảnh hỗn loạn Thôn sống đường phố cùng hẹp hẻm răng du đẳng mấy cái ánh mắt tan giả tuổi già tan Thi ánh mặt trời chiếu tới Từ thôn sống giang một hai cây trạc cây giang xuyên qua Rơi xuống loan lộ bóng cây Gió nhẹ phất động Thôn sống cực kỳ an tĩnh cùng tường hòa Nhưng mà tầm mắt có thể đạt được lại là một ven rách nát cùng tử vong hơi thở Lương Cẩm Thành dán chân tường chậm rãi đi phía trước di động, hắn không. Nghĩ kinh động tan thi khiến cho không cần thiết rối loạn, do đó cho chính mình, hoặc là cấp thôn sống còn sống nhân tạo thành không cần thiết thương tổn. Hắn này một chuyến ra tới, ý ở xem xét quanh mình tổn thất cùng với dân cư thương vong hiện trạng. Lương Cẩm Thành vốn dĩ cho rằng, thôn này sẽ ít nhất còn lưu có mặt thế trước một nửa dân cư, nhưng mà đi dạo hơn phân nửa vòng về sau, nơi này tổn thất hiển nhiên so với hắn đoán trước nghiêm trọng nhiều. Quý trà nói này chỗ thôn sống ước chừng có, hơn 400 khẩu người, nhưng là người trẻ tuổi đều bên ngoài làm công, cho nên thôn sống như lại người già khẩu cùng còn ở đi học thiếu niên sẽ không, rất nhiều. Lương Cẩm Thành đếm đếm, vừa rồi một vòng xuống dưới. chỉ là bên ngoài du đảng liền có 5 đến 60 cái tăng thi, đều là lão niên gương mặt, thậm chí có một cái còn trên mặt đất bò trẻ sơ sinh gương mặt tăng thi, liền thấy Lương Cẩm Thành, khi trong miệng phát ra tê, tê tiếng kêu đều có vẻ phá lệ non nớt. Vì phòng ngựa bại lộ chính mình, khiến cho các tăng thi chú ý, Lương Cẩm Thành bám lấy tường duyên, năm ngón tay cơ hồ khảm nhập tường nội, rồi sau đó bay nhanh leo lên thượng kiểu cũ huy phái kiến trúc. Bởi vì trẻ mới sinh Tăng Thi tiếng kêu mà súng lại lại đây, mặt khác Tăng Thi ngẩn đầu khi chỉ nhìn thấy xanh lam không trung cùng, với ám màu xám ngói. Nếu thường nóc nhà, Lương Cẩm Thành liền dứt khoát vứt bỏ phía dưới con đường, ở các phòng ốc chi gian nhanh chóng xuyên qua lên. Sau đó hắn phát hiện, kỳ thật trong phòng đầu còn có, không ít người sống sót. Hắn thính lực lúc này tăng nhiều, có thể rõ ràng nghe thấy trong phòng người hà giọng nói chuyện, liền như vậy phỏng chừng đi xong mười mấy nóc nhà. cũng tìm được rồi sáu bảy cái người sống sót vị trí. Bất quá Lương Cẩm Thành tạm thời còn không tính toán bài lộ chính mình, hắn không đem chính mình trở thành vạn năng chúa cứu thế, ích kỷ một chút nói, hắn hiện tại liền tính là vì quý trà cũng sẽ không nguyện ý đi xuống mạo hiểm. Liền tính hắn đối phía dưới người sống sót, có chút đồng tình, nhưng bị Lương Cẩm Thành đặt ở thủ vị vẫn là quý trà an toàn cùng sinh tồn hoàn cảnh. Hắn làm ra bất luận cái gì quyết định lúc này đều căn cứ vào cái này cơ sở Mà hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn đều ý nghĩa đối quý trà Bảo hộ sẽ biến thiếu Nhưng cũng cũng may nông thôn tình huống Ở mặt thế các mặt tình huống đều về sâu so thành thị hảo rất nhiều Đầu tiên, nông hộ trong nhà thường thường sẽ có rất nhiều tồn lương Rốt cuộc này trung quanh nông hộ vẫn là làm ruộng ăn Cơm lại đều có tồn lương thói quen Quang ăn gạo cũng ước chừng có thể căng mấy tháng Tiếp theo, dân quê khẩu thiếu, tương đối với thành thị dân cư dày đặc trình độ tới nói, nông thôn quả thật coi như hoang vắng. Dưới tình huống như thế, tăng thi liền tính bùng nổ mở ra, cũng sẽ đại biên độ rơi chậm lại lây bệnh không thể khống. Lương Cẩm Thành ở một ngày phía trước nếm thử quá cùng thành phố A bằng hữu liên hệ, bất quá thành phố A thông tin hiển nhiên đã tạm thời gián đoạn, hắn không có thể liên hệ đến bất cứ một người. Bất quá liền giống như phụ thân hắn giống nhau, Lương Cẩm Thành cũng không quá mất lo lắng bọn họ an toàn. Những người đó nếu may mắn không biến thành tăng thi, tự nhiên đã sớm được đến chu đáo chặt chẽ bảo hộ. Chẳng qua, như vậy bảo hộ hiển nhiên không thể đủ kéo dài. Ít nhất ở như vậy loạn thế bên trong, Lương Cẩm Thành thực hoài nghi nguyên lai như vậy, hư không quyền lợi còn có thể bằng vào cái gọi là thân phận mà có thể giữ lại. Lương Cẩm Thành từ một chỗ thấp, Bé mái hiên nhảy xuống, nhẹ nhàng rừng ở trên mặt đất, nhỏ hẹp ngõ hẻm chống rỗng, hắn chuẩn bị từ nơi này rời đi, sấn còn không có người hoặc là tan khi chú ý tới chính mình phía trước. Một trận bị đè thấp mắng thanh cũng chính là ở ngay lúc này, truyền tiếng lương cẩm thành lỗ tai, lão bất tử, cấp điểm mẹ cũng không chịu, tìm chết, thịt cùng đồ ăn ngươi cũng không cần ăn, không nhiều ít mẹ, nhà ta còn có tiểu nhân muốn ăn à. Lương cẩm thành mặt không lên tiếng đi phía trước đi rồi hai Bước đứng ở góc tường hướng thanh nguyên chỗ xem Chỗ ngoặt cách đó không xa Một cái lão phụ nhân đang cùng một thanh niên nam tử lôi kéo ở một chỗ Nàng cơ hồ phải bị lôi kéo ném tới trên mặt đất Nhưng như cũ không chịu buông tay Đừng, đừng đoạt a Lão phụ nhân đau khổ cầu xin Thanh âm không tự giác lớn chút Chỉ một thoáng khiến cho cách đó không sao du đẳng mấy cái tăng thì chú ý Bọn họ ít hầu gian phát ra hô hô gào giống, mang theo đối mới mẹ huyết nhục khát vọng. Kia thanh niên cũng, biết tăng thì đáng sợ, một chút hiển nhiên liền nóng nảy lên. Hắn vương chân muốn hướng lão phụ nhân cánh tay thường đá, muốn cướp đồ vật liền nhanh lên chạy, tỉnh lưu lại cấp đánh mất muốn. Nguyên bản tính toán đứng ngoài cuộc lương cẩm thành thấy một màn này, rốt cục vẫn là kìm nén không được đứng dậy. Hắn tiến lên tốc độ thật mau, cơ hồ ở nháy mắt liền đến thanh niên trước mặt. Rồi sau đó đi nhanh tiến lên một tay đem thanh niên cánh tay túm chặt, đem hắn nguyên bản đá đá động tác biến thành. Bởi vì trọng tâm không xong sau này ngưỡng đảo tư thế. Thanh niên không có dự đoán được ở ngay lúc này sẽ có người ngoài xuất hiện xuất hiện, nhất thời không có phòng bị, kinh hoảng thất thố đem tay buông ra muốn chạy, nhưng không nghĩ tới lương cẩm thành động tác sẽ nhanh như vậy, làm hắn hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Mà lương cẩm thành tắc thuận thế đem lão nhân đỡ lên. Lại một phen tấm hạ bị thanh niên cướp đi kia chiếc túi to, để trả lại cho lão nhân. Lão nhân trên mặt biểu tình cứ việc, thống khổ, nhưng là đôi tay, như cũ gắt gao ôm lương cẩm thành đưa cho nàng túi không bỏ được buông tay. tang thi đã bởi vì bên này động tỉnh mà súng lại lại đây, lại bởi vì thấy người sống mà càng thêm hưng phấn. Thành niên bắt nạt kẻ yếu Cũng liền đối lão nhân gia động động tay Thật chờ phía trước là Lương Cẩm Thành Đường lui là tan thi thời điểm Run run kia so với ai khác đều lợi hại Bất quá tốt xấu Vẫn là Lương Cẩm Thành này Nhân loại thiếu chút đáng sợ Hắn từ trên mặt đất hoang mang Rối loạn đứng lên Tưởng từ Lương Cẩm Thành bên này chạy Lương Cẩm Thành một ven xách hắn cổ áo Một tay lôi kéo lão phụ Đưa bọn họ mang vào một bên hẹp hẻm bên trong Một cái đỡ Một cái ném đừng lên tiếng hắn thấp giọng dặn dò hai người sau đó chính mình đi vòng vèo trở về tay chân dứt khoát lưu loát đem nghe tiếng cùng lại đây ba cái tang thi ninh oai đầu giải quyết tốc độ quá nhanh thế cho nên bên này động tỉnh còn không có có thể hấp dẫn bất luận cái gì mặt khác tang thi vừa rồi ở lão nhân trước mặt ra vẻ ta đây thanh niên mắt thấy lương cẩm thành như là ninh hành dường như đem những cái đó quái vật đầu cấp ninh thành nửa cái bánh quai chèo đều mặt không đổi sắc lại nghĩ đến chính mình phía trước làm hỗn trướng sự tịnh lương cẩm thành đều xem ở trong mắt trong lúc nhất thời sợ tới mức liền sợ chính mình đầu cũng 180 độ đổi vị trí chương 30 sát giết người lão phụ nhân sinh hoạt ở tin tức bế tắc nông thôn nào biết đâu rằng cái gì tan thì cái gì biến gì ở, nàng xem ra những người này tuy rằng cắn người ăn thịt người thật khủng bố nhưng là bọn họ năng động có thể đi có thể nghe thanh âm này liền cùng người thường khác biệt không lớn Bọn họ chỉ là sinh bệnh, TV thường đều nói kế tiếp sẽ tìm được tương ứng mà trị liệu thủ đoạn. Hiện tại, nàng nhìn về phía những cái đó chính mình nhận thức vài thập niên hàng xóm, bọn họ bàn tay chiều hạ, đầu lại hướng lên trên xoắn, từ hồ thực không cam lòng nhìn không chung, và cả trên mặt mang theo chút hư, thối hơi thở, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được bọn họ đã từng bộ dáng. Lão phụ nhân hoảng sợ không thôi, sợ ngay sau đó, trước mặt cao lớn thanh niên liền sẽ bào chế đúng cách đem chính mình đầu cũng vặn gãy. Nàng thanh âm cao mà bén nhọn, để có thể được đến trung quanh người chú ý, do đó cầu được một chút trợ giúp. Nhưng mà này trung quanh trừ bỏ tan thi, nơi nào vẫn là nàng quen thuộc gia viên. Đương nhiên, cũng chỉ có tăng thi hưởng ứng nàng thỉnh cầu, một bên nguyên bản ngã ngồi trên mặt. Đất thanh niên cũng quyết đứng lên, thao, trương cường nải nải, Ngươi đây là tìm chết còn muốn kéo đệm lưng a Hắn nói nhanh như chớp cúi đầu bước nhanh đi đến Lương Cẩm Thành trước mặt, Mang theo chút cầu xin liên tiếp hướng phía sau xem xét tan thi tiến độ, Ta vừa rồi đoạt đồ vật là nhất thời hồ đồ, ngươi khiến cho ta đi thôi. Thanh niên trên mặt lại là chột dạ lại là sợ hãi, Lương Cẩm Thành cũng không dục cùng hắn so đo, Hắn hơi hơi nghiêng đi thân nhượng ra một cái lộ tới, làm thanh. Niên rời đi. Tang thi đã bởi vì vừa rồi lão phụ nhân chu lên, mà cuộn cuộn không ngừng dũng lại đây, Lương Cẩm Thành đứng ở tại chỗ nhịn càng đi càng gần Tang thi đối lão phụ nhân vương khô gầy đôi tay, bọn họ vẫn đục tròng mắt chậm chạp chuyển động, bên trong để lộ ra đối gần trong gan tất huyết nhục khát vọng. Lương Cẩm Thành rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm đem lão phụ nhân ném tại chỗ, cứ việc này đó phiền toái đều là bị nàng vô chi dẫn lại đây. Hắn không lưng rủi tay đem lão phụ nhân nâng dậy. Tới, đang muốn xoay người mang theo nạn rời đi, bỗng nhiên một cỗ lực đào vọt ra, nguyên ý là tưởng đánh sâu vào ở lương cẩm thành trên người, lại không ngờ lão phụ nhân thấy thế muốn trốn, thân mình một bên lại đụng phải đi lên, rồi sau đó hoàn hoàn toàn toàn bị này, cỗ lực đào cấp đẩy hướng về phía tang thi đàn, mười mấy tang thi vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng đem nạn bao phủ ở bên trong, đi tìm chết đi, mới vừa rồi còn yếu đuối không thôi thanh niên lúc này chính diện một đáng ghê tởm, Hô lên những lời này, bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lương Cẩm Thành Cũng không có như hắn sợ chờ đợi giống nhau rơi vào tan thi trong đàn Ngược lại vài cái bay nhanh né tránh nhảy tới tường cao phía trên Hắn sợ tới mất cả người một hư Sợ Lương Cẩm Thành tới trả thù, xoay người liền muốn chạy Lại không ngờ nguyên lai không có tan thi vay đổ đường lui lúc này Cũng bởi vì lão phụ nhân gần chết tiếng kêu thảm thiết Mà bắt đầu thủy chịu giống nhau dũng lại đây Trước sau đều là ăn thịt người quái vật, thanh niên không đến lựa chọn, hắn mồ hôi đầy đầu, đôi tay bám lấy tường thấp, tưởng hướng lên trên bò, lại bởi vì đôi tay vô lực mà tổng không thể đi lên. lương cẩm thành vẫn vàng đi đến một bên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt gợn sóng bất kinh. thanh niên không hề biện pháp, chỉ có thể đau khổ cầu xin, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người cứu cứu ta, kéo ta một phen đi. cuối cùng hai tiếng theo tăng thi càng ngày càng gần mà dần dần biến điệu. Nhưng mà như vậy, tiếng gào chỉ có thể đưa tới càng nhiều tăng thi. thanh niên thấy Lương Cẩm Thành vô tình giúp hắn, cũng đánh mất tin tưởng, nổi lên cuối cùng đua một phen ý niệm, mưu toan từ tan thi đàn trung lao ra đi. Kết quả có thể nghĩ, Lương Cẩm Thành đứng ở trên tường, nghe phía dưới theo hai người bị sóng sờ sờ cắn ăn mà phát ra thống khổ tiếng kêu. Cuối cùng, bị gặm thực chỉ còn tiểu bộ phận huyết nhục thân thể lại chậm rãi. cứng đờ từ trên mặt đất đứng lên gia nhập trở thành cái xác không hồn một viên lương cẩm thành bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này quá trình mặt thế tựa như một cái đại lò luyện đem nó cho rằng không đủ tiêu chuẩn hết thảy luyện biến mất mặt xác bọn họ đã từng sợ có được bất động cá tính cuối cùng sự chi minh mang nhiên nhiên chỉ có một mục tiêu ăn cơm giết chóc phía sau đột nhiên truyền đến một cái nhỏ, đến cơ hồ có thể bị xem nhà hút không khí thanh, Lương Cẩm Thành quay đầu lại, thấy trong viện đứng một cái ước chừng sáu bảy tuổi tiểu cô nương, giờ phút này ánh, mắt ngây thơ lại có chút sợ hãi nhìn hắn, nàng theo sau quay đầu lại, từ hồ muốn kêu ra khỏi phòng những người khác, Lương Cẩm Thành đối nàng vung tay lên, để ở miệng bình thường, lại lộ ra một cái tươi cười, tiểu nữ hài sửng sốt, Không tiếng động dư miệng Chờ mắt nhìn Lương Cẩm Thành từ trên tường vây nhảy xuống Trong phòng đại nhân lúc này bước nhanh lao tới Một tay đem tiểu nữ hài lôi kéo vào nhà Thấp giọng mắng Tìm đường chết còn muốn đi ra ngoài Vừa rồi bên ngoài kêu thành cái Dạng gì ngươi không nghe thấy sao Tăng thi lúc này dậm rạp quay trung quanh này một chỗ tiểu viện tử Không biết khi nào mới có thể tăng đi Lương Cẩm Thành không tiếng động rơi trên mặt đất Đưa tới 4 năm cái dựa vào gần cương thi chú ý, hắn không tránh không né, chỉ lại ra tay như điện, các tang thi hơi có chút chậm chạp động tác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lương Cẩm Thành thân hình mạnh mẽ ở trong đám người xuyên qua qua lại, các tang thi một cái tiếp theo một cái ngã xuống đi. Ba bốn mươi cái tang thi tử vong tự hồ cũng bất quá chính là dây lát răng. Thôn sống một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh đến liền nguyên bản vật chết cũng đi theo không có sinh khí. Sắc trời theo ánh nắng ảm đạm mà dần dần đen xuống dưới Lương Cẩm Thành ở trời tối phía trước chạy về xưởng khu Bóng đêm cho xưởng khu càng tốt yểm hộ Tối mờ mịt hạ bên trong ánh đèn Bởi vì thật dày che quang mạnh cùng với cao cao tường vây Mà tiết lộ không ra nửa phần Quý trà sớm liền ở tầng cao nhất Dùng kính viễn vọng mọi nơi xem xét Lương Cẩm Thành muộn một phút trở về hắn lạ Có thể nghĩ nhiều ra một hồi khủng bố cốt truyền diễn Cũng may cứ việc đã muộn một ít Hắn vẫn là rất xa thấy Lương Cẩm Thành thân ảnh từ nơi xa tới Hắn trở về lộ tuyến hòa ly khai Thời điểm lại hoàn toàn không giống nhau Nghĩ đến là cố ý vì phòng ngừa có người theo kịp Lương Cẩm Thành đương nhiên cũng đã sớm thấy Ở trên lầu dịch tới dịch đi thân ảnh Càng thấy rõ ràng quý trà buông kính viễn vọng về sau chạy Như điên xuống lầu động tác Không đợi hắn chạy đến trước cửa Quý trà đã đem đại môn khai lên Rồi sau đó hai mắt chờ mong nhìn Lương Cẩm Thành, ngữ khí hoàn toàn chân thành, người rốt cuộc đã trở lại. Một ngày không thấy như cách tam thu đây là cái cái gì tư vị, quý trà cảm thấy chính mình thể hội. Hắn quả thực hận không thể tiến lên ôm Lương Cẩm Thành một phen, tới phát tiết một chút chính mình trong lòng kích động chi tình. Ai ngờ cái này ý tưởng còn không có hoàn toàn tiêu tán, theo quý trà trước một câu nói âm đêm lạc, Lương Cẩm Thành liền đi nhanh tiến lên đem hắn cấp ôm lấy. Lương Cẩm Thành cảm thấy chính mình thật sự quá mức may mắn Quý Trà không có biến thành đám kia phi người một viên Quý Trà ở nỗ lực sinh hoạt Quý Trà đang đợi hắn về nhà Giờ này khắc này cảnh này Trừ bỏ cảm động bên ngoài Lương Cẩm Thành cảm thấy chính mình Xưa nay chưa từng có Tưởng, ngủ, quý, trà Ôm hắn, hôn môi hắn Chiếm hữu hắn, hoa thức tất khóc hắn Lương Cẩm Thành không thể không vào Lúc này rủ xuống đôi mắt Lấy che lấp đi hắn trong mắt để lộ ra tới quá mức minh bạch trực tiếp dục vọng. Quý trà không biết hắn nội tâm diễn, càng không biết chính mình bị Lương Cẩm Thành, ở trong đầu diễn thử quá nhiều ít loại tư thế cơ thể. Hắn chỉ ở Lương Cẩm Thành, trên người nghe thấy được một cổ dày đặc mùi máu tươi thêm mùi hôi thối, này cho thấy Lương Cẩm Thành ở trong thôn hiển nhiên cũng không có quá thực thái bình. Ngươi là có điểm sợ hãi sao? Quý trà nhỏ giọng hỏi, lại giơ tay an. Ủi rường như vỗ vỗ Lương Cẩm Thành bả vai, thử thăm dò an ủi hắn. Bên ngoài hiện trạng nhất định là càng ngày càng không xong, quý trà cảm thấy liền tính Lương Cẩm Thành bị dọa cũng thật bình thường. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, giống Lương Cẩm Thành người như vậy hiện tại có yếu ớt phản ứng, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút, tương phản manh. Quý trà chính mình suy nghĩ loạn nhảy, cuối cùng toàn hóa thành chụp ở Lương Cẩm Thành trên lưng nhẹ nhàng động tác. Đừng sợ, đừng sợ, nhà chúng ta an. toàn thực, hắn an ủi thật sự tận tâm tận trách Lương Cẩm Thành nguyên bản đoán trước chính là quý trà sẽ ở bị chính mình ôm về sau hoặc là hoảng loạn hoặc là xấu hổ né tránh, lại không nghĩ hắn thế nhưng hồi ôm chính mình trong lòng bị mạnh mẽ áp lực gợn sống chợt tùy theo phiên giảo đi lên hắn thấp giọng mở miệng, ân đồng thời đôi tay ôm đến càng khẩn quý trà liền cấp Lương Cẩm Thành ôm tư thế chậm rãi đem hắn bước chân dẫn đường đến đại môn bên trong Lại lao lực nhi Duỗi tay muốn đem Đại môn đóng lại Lương Cẩm Thành chạy ở trước mặt hắn Cùng một tòa núi lớn dường như Làm hắn động tác có chút gian nan Từ xa nhìn lại giống như là Quý trà ở dùng sức ôm Lương Cẩm Thành Chương hành bưng bát cơm Từ trong phòng đi ra Tính toán ở trong sân thừa lương Mới vừa hướng trong miệng cắt một ngụm cơm Thấy trường hợp này hơi kém ngẹn Hắn nhìn nhìn bốn phía, những người khác đều còn ở trong phòng chuẩn bị ăn cơm, thấy một mang này như cũ giống như buổi sáng giống nhau chỉ có chương, hành chính mình. Hắn lặng lẽ sau này triệt chân, lại ở trong lòng chửi thầm, cảm tình đến bao sâu a này liền ở cửa nị oai thượng, chương hành chính mình tính tính, trong phòng những người đó, trừ bỏ chương cần cần mang đến tiểu siêu, không ai so với hắn cùng quý trà quan hệ thiển. Hắn tưởng những người khác tổng không có khả năng so Với chính mình biết bọn họ quan hệ biết đến vãng đi Quý trà trong nhà quả thực là mới phát tư tưởng điển phạm A Chương hành liếu lưỡi này bao dung cả gia đình Nga đúng rồi Quý trà thật nhiệt tình mươi 31 tiểu siêu đứng ở tủ lạnh bên cạnh Ngửa đầu nhìn xem kia so với chính mình cao hơn vài lần đồ điện Lại cúi đầu nhìn phía ngồi xổm chính mình bên chân tìm kiếm quý trà Tiểu siêu cha mẹ đều ở bên ngoài làm công Ngày thường lại ra ra nải nải mang theo Hắn ở chính mắt thấy thì biến ra ra nải nải về sau Cả người đều trầm mặt ít lời lên Bởi vì chương cần cần vẫn luôn chiếu cố hắn Hiện tại bị tiểu siêu toàn tâm toàn ý ỷ lại Đến nỗi nhà Sưởng những người khác tiểu siêu Đối với thái độ hòa ái thân thiết nữ tính hiển nhiên tiếp thu càng tốt một ít Đối với quý trà bọn họ tắt vẫn là thật trầm mặt ít lời Quý trà chính mình tới nói là thật thích tiểu hài tử Đặc biệt là tiểu siêu như vậy bất quá ba tuổi lại ngoài ý muốn hiểu chuyện loại hình. Băng côn này một loại đồ vật quý trà không có độn, rốt cuộc khi đó vội vàng mua sắm mặt khác nhu yếu phẩm, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái tính toán cái này. Hắn sờ soạn nửa ngày mới tự. Đông lạnh tầng lấy ra một cây hai tiết hồ lô hình băng côn, quảng cáo chủ đánh ngươi một nửa ta một nửa bẻ ra ăn loại hình. Tốt xấu là tìm được rồi, quý trà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem tủ lạnh quan hảo, cúi đầu đem trong tay băng côn bẻ thành hai nửa Thúy thanh một vang, tiểu siêu tầm mắt liền theo tới lại đây Muốn ăn sao? Quý trà đối hắn cười, lại đem trong đó một nửa đưa tới tiểu siêu trước mặt Tiểu siêu nhìn hắn, trắng nõn khuôn mặt nhỏ cùng hơi hơi nhấp môi tuyến đi theo hắn gật Đầu động tác cùng nhau giật giật, lộ ra một cái nho nhỏ má lấm đồng tiền tới Như vậy băng đồ vật chương cần cần là không cho hắn ăn Tiểu siêu còn nhớ rõ nhà trẻ chỉ có thời tiết đặc biệt đặc biệt nhiệt thời điểm, các lão sư mới có thể rét run tàn quá trè đậu xanh uống, ở nhà ra ra nải nải liền càng không cho. Hắn trong lòng cao hứng, thậm chí rời đi phía trước nhỏ giọng cùng quý trà nói, cảm ơn ca ca. Tiểu siêu nói xong liền chạy, sợ cấp chương cần cần thấy. Quý trà cấp tiểu siêu như vậy, mềm mập hài tử một manh liên quan phiền não đều đã quên không ít. Hắn ngậm dư lại nửa căng băng côn đi ra ngoài, Đang chuẩn bị lên lầu kiểm tra lầu hai tình huống, nhưng mà chuẩn bị tắm dựa ngủ, liền nghe phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hắn theo bản năng một cái giật mình, tay để tường sau này một khẩy, mái chèo dường như chạy như bay qua đi, làm sao vậy? Dưới lầu phòng khách còn ngồi xem tivi chính là mấy cái trưởng bối cùng chương cận cần chương hành vương cần học ăn cơm. Chịu liền lên lầu mân mê máy tính đi. Tivi không có. chương Cần Cần quay đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, buổi chiều bắt đầu có mấy cái đại đài truyền hình liền không có tín hiệu, hiện tại liền trung ương đài cũng chưa, quý trà thuận thế xem qua đi, tivi màn hình thường một mảnh chất động nhảy lên bông tuyết hắn ngay sau đó vòng qua sofa, không lưng tự tivi phía dưới trong ngăn kéo móc ra một cái USB, vứt ném cấp chương cận cận, có thể là ra cái gì tín hiệu trục chặt đi, ngươi trước cho đại da buông nơi này phim truyền hình ta đi trên lầu một chút Quý trà nói xong đem băng côn hướng trong miệng một suối, quay người ba bước cũng làm hai bước chạy như bay tới rồi lầu hai. Toàn bộ lầu hai chỉ có chương hành trong phòng truyền ra một chút mỏng manh ánh đèn. Quý trà đi qua đi gõ gõ môn, không đợi tiếng thứ hai, bên trong liền truyền đến trả lời, tiếng vào. Hắn chuyển động thêm cửa tay, khai khởi nửa bên môn đồng thời đem nửa người trên thăm đi vào, các ngươi này còn có internet. Sao? Trương hành thần sắc nghiêm túc lắc lắc đầu Vương học cần ôm di động Bên trong truyền đến mơ mơ hồ hồ quảng bá thanh Điện thoại tín hiệu cũng đã không có Hiện tại có thể sử dụng chỉ có vệ tinh quảng bá Hắn sao nói còn không đều là nguyên lai like kia một bộ Vẫn là làm chúng ta ở nhà đừng ra bên ngoài chạy Cũng nhiều thế này thiên đi qua Tới cứu viện hoặc là tình huống chuyển biến tốt đẹp Tín hiệu đều nửa điểm không có Trương hành chửi nhỏ đến Huệ oải dùng đôi tay ra đầu thượng cuồng táo gãi gãi cũng đúng lúc này, vương cần học trong tay nguyên bản ở thu quảng bá tín hiệu di động, cũng đột nhiên chỉ còn lại có một tảng lớn tạp âm quý trà nắm thêm cửa tay lòng bàn tay căng thẳng, cuối cùng một tia hiện đại xã hội liên thông dấu vết vào giờ phút này phản phất đều từ bọn họ sinh hoạt đã đi xa tiểu siêu đứng ở đen nhánh một mảnh trong viện, ban ngày thời điểm hắn một người nhàm chán đã đem toàn bộ xưởng khu viết trước phía sau, đều vòng vài vòng, thậm chí liền heo xá cũng chưa đã quên đi Ban ngày ngẫu nhiên kêu hai tiếng gà vịt cùng heo con nhóm theo trời tối đều an tĩnh, lại tiểu siêu nghiêng đầu cẩn thận nghe ngẫu nhiên vang một tiếng côn trùng kêu vang, rồi sau đó liền lại là mọi thanh âm đều im lặng. Trong đầu chưa từng có quỷ quái nhận chi, đương nhiên cũng liền sẽ không sợ hãi hắc ám. Hắn vẫn luôn dùng một bàn tay nắm băng côn bao bên ngoài trang, hiện tại cảm thấy có điểm lạnh, vì thế múc ở trong miệng đang chuẩn bị đổi một bàn tay, bỗng nhiên nghe. Được thật nhẹ thật nhẹ tiếng bước chân Như vậy nhà cũng không phải cố ý đem bước chân phóng nhẹ nhẹ Mà là cách một khoảng cách nghe được tiếng bước chân Tiểu siêu có chút kỳ quái Hắn chậm rãi vòng đến cổng lớn Nửa quỳ hạ từ ước chừng một cm khoan khe hở ra bên ngoài xem Bên ngoài đen nhánh một mảnh Tiểu siêu cố sức mở to mở to mắt Nỗ lực ra bên ngoài xem Mơ hồ có thể thấy bên ngoài mềm mại thảm cỏ Hắn xẹt hít hít có chút hòa tan băng côn, lỗ tai nửa dán trên mặt đất. Ban đêm, thảm cỏ có chút lạnh lẽo, tiểu siêu nhịn không được xoa xoa chính mình lỗ tai. Bên ngoài nặng nề tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Băng côn bên trong cuối cùng một ngụm bị hắn hút xong, bị hắn nhấp ở trong miệng. Tiểu siêu càng ngày càng tò mò bên ngoài tới gần thanh âm, mày hơi hơi nhăn lại. Bên ngoài rốt cục là cái gì? Tiểu siêu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một bàn tay bỗng nhiên đem tiểu siêu ôm lên, chặn hắn từ kẹt cửa nhìn trộm đi ra ngoài tầm mắt, tiểu siêu quay đầu lại một phen, che lại chương cần cần miệng, thật cẩn thận vương một ngón tay hướng bên ngoài, nhẹ nhàng bãi bãi. Chương cần cần không tự giác nín thở, bên ngoài thảm cỏ bị xuyên qua, bị dẫm đạp, từ người ít hậu phát ra khàn khàn nặng nề máy móc A khí thanh, một cổ một cổ dậm rạp truyền tiếng hai người lỗ tai. chương cần cần đem tiểu siêu phóng tới trên mặt đất đi theo hắn cùng nhau lần thứ hai nằm sấp đi xuống hai người mắc phải miễn cưỡng từ kẹt cửa nhìn ra đi cách hai tầng môn ở cũng không xa khoảng cách trung vô số đôi giày mặt từ bọn họ trước mắt thoảng qua không hề mục đích qua lại du đảng. tiểu siêu miệng buông lỏng không băng côn túi không tiếng động rừng ở trên cỏ chương cần cần phản ứng mau nàng một tay đem tiểu siêu ôm lên bay nhanh hướng trong phòng chạy tới Trong phòng mấy cái trưởng bối còn đang xem tivi Tivi thành không vang Ít nhất từ ngoài phòng là nghe không thấy gì đó Chương Cần Cần đem tiểu siêu đặt ở trong phòng Sờ sờ hắn mặt Tiểu siêu đừng sợ Ta sẽ đi giữ cửa Khóa, ngươi hiện tại nơi này Đừng khóc đừng nháo hảo sao Tiểu siêu gật gật đầu Ta không khóc Bên ngoài hai phiến dày nặng đại môn đã sớm khóa kỹ Chương Cần Cần lúc này bất quá là đi vòng vèo đến lầu một nhà xưởng cửa Đem chi cẩn thận khóa kỹ Lại đem toàn bộ lầu một bức màn đều kiểm tra rồi một lần, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng trên lầu chạy tới. Lương Cẩm Thành đang ở tầng cao nhất quý trà, phóng một ít đơn giản tập thể hình thiết bị thường huy mồ hôi như mưa. Hắn đã hợp với vận động mau hai cái giờ, trừ bỏ mồ hôi, hắn không cảm giác được một tia mỏi mệt cảm giác. Hôm nay cùng quý trà, ngoài ý liệu ôm làm Lương Cẩm Thành một hồi tưởng liền cả người máu sôi trào. Hắn sợ chính mình lại nhiều xem quý trà hoặc là nhiều cùng hắn ở trung trong chốc lát, liền sẽ đánh mất sở hữu tự chế, làm ra không thể mong muốn sự tình tới. Này đây ở cơm chiều sâu không bao lâu liền tránh đi mọi người tới tới, rồi tầng cao nhất. Hắn nửa khép con mắt theo phật phòng thân, hình còn có thể nhìn thấy điểm điểm không sáng lắm tinh quang. quý trà quần áo giống nhau là thực rộng thùng thình áo thun ngẫu nhiên không lưng hoặc là chạy động lên thời điểm hắn thực không tự giác liền sẽ lộ ra một tiểu tiệc mềm réo vòng eo lương cẩm thành chú ý tới hắn màu ra tương so với mấy ngày hôm trước lại thâm điểm nhìn qua lại thật mềm lương cẩm thành thật sâu phun ra một hơi tận lực khắc chế chính mình không đi ảo tưởng kia vòng eo ở chính mình trên người vật phòng không chừng hình ảnh Úc chỉ là ngẫm lại hắn liền căng mâu tạc Miên mang bất định suy nghĩ chặn Lương Cẩm Thành lực chú ý cùng cảnh giác tính, thế cho nên hắn cách trong chốc lát đang nghe thấy, dưới lầu môn bị người khóa lại thanh âm khi, Lương Cẩm Thành mới chú ý tới bên ngoài pha rất nhiều hỗn loạn tạp âm. Hắn động thân đứng lên, tùy tay huy đi chính mình đôi mắt bên cạnh mồ hôi, trên cao nhìn xuống nhìn lại, quay trung quanh nhà xưởng cùng với trước sau rất dài trên đường, linh linh tinh tinh lại chạy, dài lại đây tan thi đàn, cơ hội số lấy ngàn kế. Thang Lầu Thượng truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, Quý Trà cùng Chương Cần Cần một trước một sau chạy đi lên. Vừa thấy Lương Cẩm Thành, Quý Trà lập tức nói, Học trưởng, bên ngoài giống như có tang Thi. Hắn chạy trốn cấp, có chút xuyển, Lương Cẩm Thành vỗ về hắn phía sau lưng, đất xác có, Nhưng vấn đề hắn là không lớn, Bọn họ là chịu thanh âm điều khiển, Hiện tại chỉ là đi ngang qua. Chương Cần Cần đã lấy quá đổi xa kính đi xuống, xem, hắc ám cản lại tầm mắt có thể với tới phạm vi, bất quá nàng vẫn là dễ dàng thấy rõ ràng những cái đó dậm rạp không hề tức giận hoặc tự nhân, chính lấy thập phần thông thả nện bước đi phía trước di động tới nhà xưởng là bọn họ trên đường cần thiết con đường một chỗ điểm công ta trời à nàng nhịn không được nhỏ giọng thở dài ta cần thiết xuống lầu nói cho bọn họ bọn họ muốn cùng nhau bảo trì an tĩnh, lớn như vậy quy mô tăng thì đàn trải qua Một khi xuất hiện vấn đề đã có thể không? Phải nói thương vong không thương vong, sức chiến đấu giống như lương cẩm thành, cũng không nhất định có thể lông tóc vô thương rời đi. Nói cách khác, nếu lúc này Tăng Thi Đàn phát hiện bọn họ tồn tại, cơ hồ chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Chương Cần Cần buông kính viễn vọng, xoay người bay nhanh hướng dưới lầu chạy tới. Quý trả lấy quá đổi xa kính, đi theo ra bên ngoài nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt cũng đi theo rất khó xem. Mặt thế đã từng mang cho hắn sinh tồn áp lực cảm tại đây một khắc. Ngóc đầu trở lại. Đừng sợ. Lương cẩm thành tay cầm hắn cầm kính viễn vọng tay. Hết thảy đều sẽ thuận lợi quá khứ. Trương 32 quý trà hít sâu một hơi. Khiến cho chính mình lập tức chấn định xuống dưới. Hắn đem kính viễn vọng hướng tăng thi nơi phát ra phương hướng. Ở không sáng ngời ánh sáng hạ. Có thể nhìn đến chạy dài đội ngũ sau này kéo dài đi ra ngoài. Chiếu tăng thi bước tốc. Chờ bọn họ toàn bộ rời đi nhà xưởng này một khối địa phương, khả năng phải tốn phí tốt nhất mấy cái giờ mà. Ở này trung gian, nếu có bất luận cái gì khiến cho Tăng Thi chú ý động tỉnh liền sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Nếu chúng ta bảo trì an tĩnh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Quý trà thấp giọng nói, hắn buông kính viễn vọng, ta muốn đi xuống lầu nhìn xem. Chương Cần Cần đã đem bên ngoài tình huống thuyết minh cho, dưới lầu trưởng bối cùng với chương hành bọn họ nghe, không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Hơn nửa ngày không có người ta nói lời nói, thẳng đến nhìn đến quý trà cụm lương cẩm, thành một trước một sau từ trên lầu xuống dưới. Vương Cần học mới đứng lên hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bên ngoài tường vây rất cao, hơn nữa thêm hậu quá. Tang thi vào không được, nhưng là nếu số lượng quá nhiều súng lại tới gần, vẫn là sẽ tạo thành rất lớn nguy hiểm. Quý trà nói, chúng ta hiện tại có thể làm chính là, bảo trì an tỉnh chờ bọn họ tự hành rời đi, hoặc là tìm biện pháp đưa bọn họ chủ động dẫn rời đi này khối địa phương. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Chương hành vô tay đêm tivi đóng, lại đem phòng khách đèn quang chỉ còn lại có tối tâm một trạng Nguyên bản hiện tại là mọi người buồn ngủ thời gian. Nhưng là lúc này dưới tình huống, không ai có thể trở lại từng người phòng ngủ được. Đến lầu hai phòng khách đại gia đêm đệm chăn lấy ra tới, đêm nay tệ ở bên nhau trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi. Lương Cẩm Thành đề nghị, mọi người nghĩ nghĩ đều gật đầu đáp ứng rồi. Giờ này khách này đích xác đại gia ở bên nhau càng làm, cho người có cảm giác an toàn, tiểu siêu tuổi, còn nhỏ, còn không hiểu lắm này đó, thậm chí liền sợ khái niệm đều không có. hắn oa ở chương cần cần trong lòng ngực bởi vì mệt mỏi mà ngủ rồi dư lại người hoặc là ngồi hoặc là nằm đều ngủ không được các nam nhân ngủ ở một bên các nữ nhân ngủ ở một khát sườn lương cẩm thành đem quý trà tre ở chính mình cùng tường trung gian quý trà vừa chuyển đầu liền cùng hắn mắt to đối đôi mắt nhỏ lương cẩm thành ánh mắt nhàn nhạt Dừng ở quý trà trên người mặc danh lại nóng giật quý trà loáng thoáng Đã có loại cảm giác cổ quái, lúc này cấp lương Cẩm Thành vừa thấy càng cảm thấy đến lưng như kim chích. Nhưng là đã chuyển qua tới, lúc này lại quay lại đi diện bích lại luôn là quá cố tình. Hắn chỉ có thể xấu hổ hướng về phía lương Cẩm Thành giật nhẹ khóe miệng, sau đó làm bộ tâm rất lớn nhắm mắt lại ngủ. Lương Cẩm Thành trong ánh mắt chớp động không tiếng động ý cười, điều hòa thổi tới gió lạnh làm thất ôn có chút lạnh, quý trà cánh tay thường nổi lên một tầng hơi mỏng nổi ra gà, lạnh. Không, Lương Cẩm Thành thấp giọng hỏi, chương cần cần các nàng cũng cùng bà ngoại ở thấp giọng nói chuyện, hắn thanh âm ở vào trong bóng tối không hiện đột ngột. Lương Cẩm Thành thanh âm vốn dĩ liền thuần lãng dễ nghe, lúc này bị cố tình đè thấp sau mỗi cái chữ đều, như là muốn ở nhân tâm trên có khắc ý khẩy một chút dường như. Quý trà tâm thình thịch nhảy, ở mặt thế như vậy, nữ tính khang hiếm địa phương ngốc quá 10 năm hắn vốn dĩ liền không phải ống thép thẳng, này đại buổi tối có cái bạn. Trai lực hoàn toàn soái học trưởng quan tâm, cho dù hiện tại là tang thi vây thành tình trạng, quý trà đều khó tránh khỏi muốn phân hai phân tâm tư đi ra ngoài. Không khỏi xấu hổ, hắn dứt khoát nhắm mắt lại làm bộ ngủ say. Tuy rằng bị Lương Cẩm Thành nhắc tới, hắn đích xác cảm thấy chính mình bị điều hòa gió thổi muốn đánh run run. Cũng may Lương Cẩm Thành không có truy vấn, hắn chậm mặt đi xuống. Quý trà trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị làm bộ ngủ hồ đồ phiên cái thân một. bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng ở cánh tay hắn thường xoa xoa má ơi hắn sợ tới mức hơi kém nhảy dựng lên giả bộ ngủ cũng đã quên một đôi mắt tròn tròn nhìn về phía lương cẩm thành như như thế nào lương cẩm thành lại không có bởi vậy thu hồi chính mình tay từ hô là cảm thụ một chút quý trà trên người đồ ấm thực lạnh ngươi muốn cái chăn hắn nói đem chính mình trên người trăng phủ giường xả đến quý trà trên người đem hắn lộ ra ngoài làng ra cái hảo ta còn hảo, quý trà nhỏ giọng nói học trưởng ngươi liền ở đầu giáo phía dưới đâu, chăng vẫn là ngươi cái đi như thế nào ngu như vậy hắn mới nói xong câu này nghĩ đến trong phòng đủ loại kiểu dáng chăng còn thiếu sao, ở chỗ này bởi vì một cái chăng làm tới làm đi này chăng ngươi cái đi, ta trở về phòng lấy một cái ra tới vừa rồi tham mắt mẹ liền không mang quý trà làm bộ muốn đứng dậy cấp lương cẩm thành một tay ấn đi trở về, ngươi cái, ta nhiệt thực Lương Cẩm Thành nói, tuy rằng giờ phút này hắn rất muốn hóa thân chăng, đem quý trà ôm vào chính mình trong lòng ngực, chính là tuần tự tìm kiếm đạo lý Lương Cẩm Thành vẫn là biết đến, hắn không nghĩ lập tức sợ hãi quý trà. Mặt khác, lấy về bị quý trà cái quá chăng tới cái tự hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Sao có thể, quý trà không quá tin Lương Cẩm Thành ở điều hòa thẳng thổi hạ còn có thể nhiệt thực, hắn lẩm bẩm nói. Ta nhìn ngươi liền nhiệt sắp thiêu cháy, Lương Cẩm Thành thậm nghĩ. Bất quá bên ngoài thường hắn vẫn là không thể nói như vậy, một người cái, một toàn bộ chăng khả năng có điểm nhiệt, hai người cái một cái khả năng vừa vặn, lương cẩm thành đề nghị, không bằng chúng ta cái một cái, ngươi đem chăng phân điểm cho ta. Bọn họ ngủ chính là hai người tịch, chẳng qua không phải một con gối đầu, chăn phủ giường không lớn không nhỏ đường ngang tới đảo, cũng đích xác có thể che lại hai người. Tuy rằng quý trà cảm thấy càng thêm cổ quái, nhưng là Lương Cẩm Thành, chấp hành lực cùng ngữ khí khẳng định lại làm hắn vô pháp phản bác. Ngay ngốc bị, Lương Cẩm Thành đem gối đầu kéo qua đi, đem hai chỉ gối đầu khép lại ở cùng nhau, hai người vai sóng vai đắp lên một cái chăn. Thân thể hắn cứng đờ thành thẳng tắp một cái, đôi tay đặt ở thân thể hai sườn động cũng không dám động. Chăn phía dưới, một bàn tay chậm rãi cầm quý trà thủ đoạn, Lương Cẩm Thành nửa nghiêng đi đầu. Phản phất chấn an giống nhau, đừng sợ, hết thảy đều sẽ an toàn. Kỳ gì, quý trà thật sự bởi vì những lời này yên ổn rất nhiều. Cứ việc bị lương cẩm thành nắm lấy thủ đoạn, vẫn là làm hắn sốt ruột cảm thấy chính mình khả năng muốn công. Nhưng là tục ngữ nói, thiên sập súng có vóc dáng cao đỉnh, có lương cẩm thành người như vậy tại bên người, rất khó không cho người sinh ra cảm giác an toàn. Đại khái là bởi vì này, quý trà chậm rãi đã ngủ. Thẳng đến hắn bị một đôi tay dùng sức diêu tỉnh. Biểu ca, biểu ca, bên ngoài không thích hợp. Trương Cần Cần sốt ruột kéo quý trà nói. Quý trà nghe vậy một cái giật mình đứng lên, hắn quan vòng bốn phía, tất cả mọi người trước. Sau tỉnh lại, chỉ có Lương Cẩm Thành không ở nơi này. Học trưởng đâu? Hắn một bên đi theo Trương Cần Cần hướng dưới lầu đi, một bên hỏi. Vừa rồi chính là Lương ca nghe thấy bên ngoài có thanh âm, Trương Cần Cần nói. Ta kỳ thật đều nghe không hiểu Nhưng là đi đến bên ngoài vừa nghe Tăng thi thanh âm đích xác sao động không ít Dưới lầu heo con ở kêu to Có thể là bởi vì cái này bị bên ngoài Tăng thi nghe thấy được Heo con nháo ra động tỉnh đích xác không nhỏ Quý trà cùng chương cận cận Bước nhanh đi ra ra môn Ước chừng là không lâu phía trước heo con Bị bên ngoài động tỉnh quấy rầy Kêu một hai tiếng về sau kinh động du đẳng Bên ngoài Tăng thi Tăng thi càng thêm sao động Mặt trái tuần hoàng hạ heo con cũng kêu cái không ngừng Lập tức nếu nói muốn quý trà đem heo con liền tất cả đều làm thịt, hắn là luyến tiếc, đến mặt sau nếu không dưỡng heo căn bản không chỗ ngồi tìm thịt đi. Càng không an toàn chính là, hiện tại heo tiếng kêu bắt quá là hừ hừ, nhưng là giết heo thời. Điểm kia tiếng kêu chính là có thể xỏ xuyên qua nóc nhà. Nếu vạn nhất không thể một đau tệ chết, đừng nói mười chị heo, chính là một con heo nháo ra động tỉnh đều có thể muốn người ở đây mệnh. Hắn lập tức hạ một cái quyết định, đem heo đưa tới trong phòng đi. Nhà xưởng rất lớn, bên trong bị cách ra tới phòng cũng rất nhiều, chính giữa nhất phòng đã nghe không thấy bên ngoài thanh âm, thanh âm càng truyền không đến bên ngoài đi. Mặt sau vương cần học cùng chương hành cũng đi theo chạy ra tới. Nghe thấy quý trà tính toán không nhiều lời chỉ muộn thanh đem heo con ôm lên. Hiện tại heo con đã có 90 nhiều cân, ôm còn rất trầm. Bốn người hơn nữa mặt sau chạy ra vương cần học cha mẹ. Tổng cộng phân hai tranh đem sở hữu heo con đều đưa tới lầu một ngay trung tâm một cái chứa đựng, trong phòng, cũng may heo con ở tới an tĩnh hoàn cảnh, lại gặp được ngày thường nuôi nấn chính mình chủ nhân về sau, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ở tầng cao nhất quan sát lương cẩm thành lúc này cũng từ trên lầu xuống dưới, tường vây bốn phía đều đã vây đầy tang thi. Tăng thi đại bộ đội đã đi rồi, dư lại phỏng chừng còn có mấy trăm cái, bọn họ bị heo tiếng kêu hấp dẫn, nhất thời không muốn rời đi, Lương Cẩm Thành nói, đem heo nhốt ở trong nhà không phải lâu dài biện pháp, vẫn là nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ rời đi, nếu có thể đem cổng lớn Tăng Thi lòng khai, ta có thể lái xe đi ra ngoài đưa bọn họ dẫn tới không ai địa phương, này trung quanh có cái gì không ai chủ địa phương sao? Có, bà ngoại nói, nơi này hướng Tây đi mười mấy dặm lộ chính là vùng núi, Vùng núi bên trong người mấy năm trước đều rời đi rồi, hiện tại mấy cái đỉnh núi đều là trống không, nếu là dẫn liền dẫn chỗ đó đi, bằng không dẫn tới có người địa phương cũng là hại người. Không được, quý trả nhíu mày, nếu chúng ta bảo trì an tĩnh, liền tính thời gian lâu một chút, bọn họ cuối cùng cũng là sẽ rời đi, bên ngoài là mấy trăm cái tang thi, không phải mấy cái mấy chục cái, mạo hiểm quá lớn, ta không đồng ý. Nhưng là nếu hiện tại bất động nói Lại quá một cái nhiều giờ Trong nhà dưỡng gà trống liền phải đánh minh Chương Cần Cần bình tĩnh nói Đến lúc đó sẽ càng thêm không hảo thu thập Này đã là tang thi đội ngũ cái đuôi Mặt sau không có mặt khác tang thi lại đây đi Nàng quay đầu hỏi Lương Cẩm Thành Lương Cẩm Thành gật đầu Không có kỳ thật mạo đến hiểm không lớn Chỉ là muốn như thế nào rời đi tăng thi lực chú ý Không cho bọn họ chú ý tới trước môn đà khai Gà trống đánh minh điểm này Đích sát rất khó xử lý, nếu là trực tiếp giết này gà về sau liền không cần dưỡng, nhưng là cùng mạng người so sánh với đương nhiên là, mạng người phải bị bãi ở đệ nhất vị. Đem gà trống đều giết, quý trà cắn răng nói, liền tính đều giết, tang thi cũng vẫn là sẽ không rời đi. Lương Cẩm Thành nghiêm túc nhìn hắn, không cần lo lắng, không ai sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Dư lại người chạm thành hai bên, có cho rằng này quá mức mạo hiểm, cũng có người cho rằng đây là tất yếu. Ta biết như thế nào, đem bọn họ từ đại môn dẫn dắt rời đi, quý trà vẫn là bài hạ trận tới, mở miệng nói, mươi 33 sớm 2 năm nhà xưởng còn không có đóng cửa khi, mỗi lần ăn Tết sâu khai trương đều sẽ ở cửa phóng một chuỗi pháo. Quý trà cha mẹ xảy ra chuyện trước kia vừa lúc không sai biệt lắm mau khởi công, pháo mua trở về về sau còn không có tới kịp dùng, bọn họ hai cái liền ngoài ý muốn đi rồi. Mặt sâu quý trà, ở sửa sang lại nhà xưởng di vật thời điểm đem kia mấy sâu lớn nhỏ pháo phóng, tới thùng giấy, tồn, tại nơi nào đó nhà kho. Cũng may lúc ấy không có ném, bằng không quý trà chính mình, cũng không biết còn có cái gì có thể ở ngay lúc này, càng thêm hữu hiệu có thể dẫn dắt rời đi tăng thi lực chú ý. Tất cả đều ở chỗ này, cũng may tiểu kho hàng đồ vật không nhiều lắm, quý trà lại đem mỗi cái phòng công năng làm kỹ càng tỉ mỉ phân chia. tìm khởi đồ vật tới cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không lưng đem một cái dương thả mấy năm pháo đốt kéo ra tới, bên trong chính vuông phóng 64 vang pháo hoa lớn có bốn cái, dư lại 1.000 vang cùng 3.000 vang pháo cũng có mấy sâu. Lương Cẩm Thành tiếng lên đem 64 vang pháo hoa lớn nâng lên tới lót lót, bộ dáng còn rất nhẹ nhàng. Như vậy đại pháo trường vuông vứt tựa như cái ngồi ghế Quý trại nhớ rõ phóng xong pháo đốt về sau thu rách nát luôn là sẽ qua Tới giảng này đó lấy đi Này trọng lượng cũng liền lương cẩm thành có thể nhẹ nhàng đặt ở trong tay ước lượng Trong chốc lát đem cái này điểm Lại ném tới dưới lầu tầng lực xa một chút địa phương hẳn là có thể đem nhà xưởng trung quanh tan thi đều hấp dẫn qua đi Chương hành sờ sờ cầm Hai ngày không cạo dâu có điểm ngứa Không thành không được Quý trà cùng Lương Cẩm Thành đồng thời phụ quyết nói, sau đó liếc nhau. Lương Cẩm Thành đi xuống giải thích nói, pháo hoa độ sáng cùng tiếng vang đều tương đối vô pháp khống chế, tệ nhất kết quả khả năng còn sẽ đem mặt khác nơi xa, cũng không tính toán từ nơi này trải qua tăng thi cũng hấp dẫn lại đây. Dùng như vậy tiểu pháo, quý trà nâng lên một chuỗi một ngàn vang từ phía trên tấm tiếp theo cái tới, như vậy pháo càng thêm hảo khống chế, một lần một cái nói thanh âm truyền bá cũng rất có hạn. Có thể lớn nhất hạng độ đem ảnh hưởng nắm giữ ở chúng ta trong tay. Cũng đúng, chương hành gật đầu. Định ra chủ ý, mấy người một hơi nhi chạy đến trên lầu, lợi dụng độ cao cùng hát ám yểm hồ nửa ngồi xổm xuống. Trước sau đêm một chuỗi pháo đốt chấn động giất xuống khai, tòa kỳ chuẩn bị công tác. Ở heo con bị ôm ly sau, trong viện một lần. Nửa khôi phục bình tĩnh, bên ngoài nguyên bản bắt đầu hưng phấn sao động tan thi, cũng đi theo chậm rãi bình ổn xuống dưới. Chỉ là hình thành ba bốn tầng thi tường cách trở, ở nhà xưởng trung quanh qua lại đảo quanh, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên đều cũng không tưởng rời đi. Quý trà cùng chương Cần Cần, chương Hành cùng Vương Cần học ba người ngồi sổm trên mặt đất, dùng một con tay nhỏ điện mỏng manh quang mang đem tiểu pháo đốt một đám rút ra, mỗi hai cái pháo đốt liền đem trong đó. Một cái dẫn châm tâm nhi rút ra, cùng một cái khác thấu thành dài hơn một cây. Như vậy hảo cấp sau đó Lương Cẩm Thành ném mạnh động tác tranh thủ càng dài một ít thời gian. Nhà xưởng tường vây chu chiều dài vài trăm mét, nếu chỉ ở một bên phóng pháo kia có thể hấp dẫn tăng thi số lượng hữu hạn. Lương Cẩm Thành tiếp nhận bọn họ đưa qua hai cái pháo đốt, bày nhanh phỏng chừng một chút nhà xưởng trung quanh mà húng, sau đó đem pháo bật lửa ném vào nhà xưởng tường viện hai bên đường kéo thượng, phanh tạc nước thanh từ giữa không trung truyền đến, này một cái tiếng vang phản phất là nào đó chốt mở, nguyên bản mênh mang nhiên không tự biết các tang thi bỗng nhiên thức tỉnh lại đây, trong miệng phát ra hưng phấn hô hô thanh, vặn vẹo cứng đờ bước chân hướng về thanh âm nơi phát ra trên qua đi. Bởi vì thi số đông đảo, rất nhiều trước sau té ngã, bị dẫm đạp nửa khuôn mặt lâm vào bùn trong đất, nhưng mà đất đen che giấu không đi bọn họ, trong ánh mắt đối thịt tươi cùng sinh mệnh khát vọng, bị... Rút ra cảm tình cùng lương chi Chỉ vì bản năng mà sinh tồn sinh vật So đêm tối càng hắc ám Chậm đợi cướp lấy hết thảy sinh mệnh dấu vết Chương hành ngồi xổm trên mặt đất Cách đó không xa truyền Đến tang thi làm ồn thanh làm hắn Sợ có điểm đôi tay phát run Một cây dẫn châm tâm nhi đã lâu Cũng chưa có thể trang đến mặt khác một cây thượng Chương cần cần xem bất quá mắt Ta tới Nàng nói đem chương hành trên tay đồ vật đoạt lại đây Hai ngón tay vân về Bậy nhanh đem hai căn tâm nhi chặt trẻ mà lòng ở cùng nhau nàng đến lúc này đều không có hiển lộ ra nửa điểm nhi nhút nhát ngược lại đâu vào đấy mà ấn bước tấu hỗ trợ chương hạnh tư tiền tưởng hầu càng thêm bồi phục chương cần cần lên mà kia một bên lương cẩm thành đem hai bên pháo cùng nhau chậm rãi hướng nhà xưởng mặt sau dời bỏ cửa chính địa phương điều chỉnh đại đạn tang thi rốt cuộc chậm rãi đi theo thanh nguyên hướng về cùng cái địa phương hội tụ mà đi chương hạnh ngươi đem mặt sau xe khai ra tới cần cần ngươi Đi đem bên trong đại môn trước mở ra Mặt sau kia phiến trợ ta xuống lầu lại nói Quý trà nói Hắn lại quay đầu cùng Lương Cẩm Thành nói Ta trong chốc lát cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đem tang thi dẫn dắt rời đi Lương Cẩm Thành nắng vút chính mình có chút khô khóc đầu ngón tay Gật đầu đồng ý quý trà quyết định Trên lầu pháo còn ở tiếp tục ném Vì chính là hấp dẫn chủ tang thi lực chú ý Dưới lầu chương hành cùng chương cần cần đã làm từng bước chiếu quý trà, dặn dò đem môn mở ra, đem ô tô khai ra tới. Quý trà dùng kính viễn vọng xác nhận cổng lớn không có tăng thì tạng lưu, vì thế cùng lương cẩm thành nhanh chóng xuống lầu, chúng ta vừa lên xe các ngươi liền phải đem đại môn đóng lại, đừng động bên ngoài thế nào, chỉ cần không phải chúng ta đã trở lại liền đều đừng ra tới. Quý trà trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc, liên tính là nhìn đến ta cùng học trưởng hai cái ở bên ngoài bị tăng thi vây công, đều không cần tùy tiện ra tới, nhiều như vậy tăng thi, các ngươi chỉ có đường, chết một cái, Trương cần cần gật đầu, biểu ca ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo bà ngoại, Trương hành kinh ngạc, uy, đừng làm cùng muốn quyết biệt giống nhau a? nguy hiểm hẳn là không lớn đi, hẳn là không lớn đi, chính hắn cũng có chút không xác định lên. Vũ tại bên người đôi tay đột nhiên nắm thành nắm tay, quý trà, ngươi, chương hành nguyên bản muốn sách quý trà và áo, học chung nhị manga anime hoặc là phim truyền hình minh cảnh cáo ám quan tâm động tác, nhưng hắn đã quên quý, trà bên người hiện tại còn đứng cái lương cẩm thành đâu. Hắn giơ tay động tác mấy không thể thấy, chương hành nắm tay liền cấp lương cẩm thành cầm, chúng ta đi rồi. Lương cẩm thành tùy ý đem chương hành tay ném đến một bên, không có pháo hấp dẫn. Tăng thi thực mau liền sẽ một lần nữa Phân tán mở ra Ơn. Quý trà gật đầu Hắn mở ra ghế điều khiển môn đang chuẩn bị Nhảy lên đi Lại bị Lương Cẩm Thành ngăn cản Ta tới Lương Cẩm Thành lên xe đem xe phát động Lại ý bảo Trương Hành đi mở cửa Trương Hành vừa rồi cho hắn quăng một chút tay Lại cảm thấy Lương Cẩm Thành dư quan mãn Hàm cảnh cáo ý vị Bồi vàng tay run chạy tới mở cửa Cương môn bị chậm rãi đẩy ra phát ra thật nhẹ nhưng trong đêm tối cũng không dùng bỏ qua kim loại cọ sát thanh quý trà có chút khẩn chưa ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng lương cẩm thành tay cầm tay lái đem cơ hội chảo thập phần chuẩn xác, cơ hồ là chờ ở môn độ giọng cùng xe thanh tương đồng kia một khắc liền đem xe thuận lợi khai đi ra ngoài quý trà nhìn thoáng qua mặt sau chương hành hắn tuy rằng cấp ô tô đi ngang qua nhau sợ tới mức sửng sốt nhưng là vẫn là thật mau phản ứng lại đây Lập tức cùng chương cần cần hợp lực đem đại môn một lần nữa nhốt lại. Khấu thường bảo hiểm mang. Lương Cẩm Thành trầm giọng nói, hắn nói tay lái đột nhiên dạo qua một vòng, đem xe thanh cơ hộ 100 độ xoay cái công. Quý trà đỡ pha lệ, từ cửa sổ bên trong thấy nhà xưởng mặt sau bị hấp dẫn quá khứ mấy trăm, chỉ tăng thi, chính tầng tầng lớp lớp. Tệ ở bên nhau. vừa thấy đến đánh vào sắc lá dương di động người sống bọn họ lập tức đều sao động lên bước không linh hoạt nện bước hướng xe vọt tới cứ việc đã không phải nhìn thấy đại quy mô tang thi nhưng quý trà vẫn là có chút khó chịu cầm thật chặt ô tô đềm cảm thấy chính mình có chút không thở nổi tang thi nhân tính đánh mất cùng tàn nhẫn cử chỉ hắn đều rất rõ ràng cho nên thật sâu sợ hãi chính mình sẽ trở thành như vậy vô cảm vô tình trong đó một cái nếu ta muốn biến thành như Vậy, còn không bằng đi tìm chết, quý trà nhẹ giọng thì thầm. Lương Cẩm Thành ở như vậy trường hợp hạ lại rất chấn định, hắn nghe thấy quý trà nhẹ giọng nói nhỏ còn rút ra không tới cùng hắn đối thoại, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quý trà vì hòa hoãn chính mình quá mất khẩn trương cảm xúc, đi xuống nói, nếu có một ngày ta bởi vì ngoài ý muốn, hoặc là bị cắn hoặc là mặt khác, tóm lại biến thành như vậy tăng thi, nếu là có như vậy một ngày, ta tình nguyện bị người giết chết, cũng không muốn. Sống được như vậy đần độn không tự biết.